Trưng trưng nhân của địch nhân. Nam, 539, địch nhân của địch nhân. Nam. địch địch địch địch của của Ôi, ôi. vân lưu tô trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đối diện bên kia có một cái dài đến giống nhau như lúc chính mình mà nàng quả thực chính là một cái giết chóc chiến thần chỉ thấy trong miệng nàng phát ra bén nhọn ô i thành nháy mắt liền đem hai cái chân lý giáo c h ú n g mặt mũi nổ t u n g thủ đoạn giết người vô cùng sắc bén hung h á c những cái kia chân lý giáo c h ú n g viên đạn còn không có nàng sóng âm công k í c h nhanh hoa thật lợi hại vân lưu tô quay đầu đối hình thiên quá nói ta cũng muốn biến thành dạng này ta hình thiên quá mặc dù truyền đạt mệnh lệnh rút lui nhưng lại căn bản không chút hoang mang đối với thủ hạ chân lý giáo chúng thương vong hắn tựa hồ cũng không để ý chút nào ngược lại là lĩnh đội chỉ huy tác chiến hoa vinh thoạt nhìn đau lòng không thôi hắn sinh k h u đối với thủ hạ hô động tác nhanh lên tranh thủ thời gian rút lui một đám người một bên nổ súng một bên rút lui s á m xịt chạy còn nhanh hơn thỏ mà đa kiệt mang theo mọi người lại bật hết hỏa lực người cầm súng đối phó người bình thường chính là nghiện ép thế nhưng đối đầu cảm n g ộ thiên đạo lực lượng dị năng giả ưu thế lại lập tức liền không còn sót lại chút gì cùng ộ cộc cộc, cộc đi một c cái c đi h hình thiên qua thái độ thờ ơ khác biệt đa kiệt dẫn theo tống hữu khang phản kinh long lưu mịch vân lưu tô đám người một đường đội đánh tới cùng đem chân lý giáo chúng giết chết sát thương vô số cái này liền liền tù trưởng dẫn đầu người cũng đều nhìn ngốc nhân ra chân lý minh minh là tới cứu người làm sao các người giết lên bọn họ đến s o cùng chúng ta giết nhau thời điểm đều ác hơn đâu kinh ngạc về kinh ngạc loại đau này đánh dắn dập đầu cơ hội cũng không nhiều một đám người sau khi lấy lại tinh thần cũng từ bốn phương tám hướng bao vây cùng thi triển thần thông mở rộng đối chân lý giáo chúng truy sát bá bá bá hoa vinh liên xạ ba mũi tên quay đầu hướng hình thiên q u a n ó i làm sao bây giờ không chống nổi hôm nay sợ là không thể quay về mấy cái thiên hỏa liệu nguyên hình thiên qua thiên ra mới vừa nắm giữ thiên hỏa đạo kỹ năng mới một đoàn to lớn hỏa diễm bị hắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra sau đó hắn lại thi triển toàn phong đạo một cỗ vòi rồng đem đại hỏa cuốn sạch lấy hướng bốn phương tám hướng công tới giết một cái đủ vốn giết một đôi liền kiếm được hình thiên q u a chỉ vào vây quanh tới mọi người các linh đệ liều mạng với bọn họ chân l y giao chúng thấy được hình thiên q u a đại phát thần uy lại bị hắn nói đến nhiệt huyết sụp sôi từng cái bất chấp nguy hiểm liền xông ra ngoài hoa vinh nắm lên cung tiến đang muốn lao ra lại bị hình thiên quá kéo lại ngươi n ó c ca tranh thủ thời gian đi a vậy bọn hắn hoa vinh chỉ vào sông đi lên các bộ h ạ ta làm sao có thể vứt xuống bọn họ không quản yên tâm đi bọn họ sẽ phục sinh. hình thiên q u a kéo một cái hoa vinh liền hướng phía sau vung lên hoa vinh thân bất do kỳ liền bị hình thiên q u a n ắ m lên bay thẳng ra mấy trăm mét xa xa rơi vào vòng vây bên ngoài hoa vinh cực kỳ hoảng sợ lúc này mới ý thức được hình thiên q u a tu vi đã vượt qua bản thân quá nhiều mà hình thiên q u a đem hoa vinh ném ra bên ngoài về sau một tay ôm lấy vân lưu tô thi triển từ đái tông nơi đó học được thiên hành đạo kỹ năng giống như một thất bị hoảng sợ hãn huyết b ả mã cuốn lên tàn ảnh liền chạy đi ra đáng tiếc đái tông không ở nơi này nếu như bị hắn thấy được đoán chừng muốn sợ ngây người bởi vì hình thiên q u a cái tốc độ này muốn vượt xa tại hắn. Đến mức còn lại giao chúng, hình thiên qua căn bản liền nhìn cũng không nhìn một cái mang theo vân lưu tô nháy mắt liền chạy tới hoa vinh bên cạnh lôi kéo hắn liền đi đi mau đối phương cũng co cao thủ bị bao vây thật sẽ chết có thể là hoa vinh còn liên tiếp quay đầu nhìn hãm tại trong vòng vây chân lý giao chúng những người kia làm sao bây giờ cứ như vậy để bọn họ chịu chết sao không chết một chút người làm sao có lý do chính thức tuyên chiến đâu hình thiên qua chỉ vứt xuống một câu liền kẹp lấy vân lưu tô chạy đi chỉ để lại một đạo c u ộ n c u ộ n bụi đất cùng đập vào mặt đất cát thừ thừ thừ hoa vinh phun ra không kịp né tránh sặc vào trong miệng hạt cát bất đắc dĩ lắc đầu đánh phải đi theo tù trường nhìn h thoáng qua ngay tại quét dọn chiến trường các bộ hạ sau đó chầm ra hướng đi tụ tập cùng một chỗ đa kiệt bọn họ thất lễ tù trường đem để tay bên ngược trái cửa ra vào không lưng khẽ không người hành lễ mấy vị anh hùng vì sao đột nhiên q u a y giáo tương trợ đây là nghi vấn trong lòng hắn vốn cho rằng thổ lâu người ở bên trong sẽ lao ra cùng chân lý người bên trong bên ngoài gia công không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đối phó lên chân lý cái này dẫn đến phía bên mình nhân mã thương vong rất thấp trừ vừa mới bắt đầu bị đánh lén đánh chết một chút người phía sau gần như không có cái gì thương vong không có gì đa kiệt vỗ tay một cái đi ra chúng ta cùng chân lý có thủ tù trưởng nghe cũng là bán tín bán nghi nếu thật là có thủ chân lý lại vì sao muốn đến cứu giúp bọn họ hắn cho rằng chúng ta bị các ngươi vây quanh liền sẽ hợp tác với hắn đa kiệt nhìn ra tù trưởng nghĩ hoặc liền bắt đầu giải thích nói thế nhưng hắn nghĩ sai chúng ta tình nguyện gia nhập các ngươi cũng muốn đối phó hắn đa kiệt nói xong nhìn xem tù trưởng mặt ta biết ngươi là thiên người ta có thể gia nhập các ngươi ngươi ngươi là thế nào biết rõ tù trưởng kinh hãi chính mình một mực rất điệu thấp thần bí dưới tình huống bình thường đều là kêu những cái kia nhỏ bộ lạc vì hắn ra mặt làm việc đám người này đến cùng cái gì lai lịch vậy mà lại biết bí mật của mình thân phận đâu đa kiệt nhìn tù trưởng một cái đưa ra một bàn tay làm sao chúng ta đều giao nhập đội ngươi vẫn là chưa tin chúng ta sao hắn nói chuyện liền một cái cầm tù trưởng tay một cái tay khác trưởng bao trùm đi lên tại tù trưởng trên mu bàn tay lặng lẽ viết xuống một cái bên trái chữ tu trường nhận ra chữ hậu tâm bên trong giật mình dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đa kiệt đa kiệt hướng hắn nháy mắt mấy cái nhẹ gật đầu a ha tin tưởng đương nhiên tin tưởng ngươi rồi tu trường lấy lại tinh thần lập tức nhiệt tình nói chúng ta bộ lạc bẩy trải rộng hư vọng c h i địa bằng hữu là càng nhiều càng tốt ta ha ha cái này không liên quan gì đến ta đa kiệt lại nắm thật chặt tay của hắn lung lay chân lý người sau l ư n g vật là ai lường trước ngươi cũng biết chúng ta chỉ muốn đối phó hắn địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tu trường cười ha ha nói hắn mịt mờ chỉ chỉ dưới lòng bàn chân mục tiêu của chúng ta đều là hắn từ nay về sau n g ư ơ i ta cùng tiến thối ngượng ngùng chúng ta không có khả năng cùng tiến thối đa kiệt lại tại lúc này vung ra tù trưởng tay hắn quay đầu chỉ vào phía sau mình ta đám h i n h đệ này bọn họ lười biếng quay lên rồi chúng ta từ trước đến nay độc lai độc vãng cái k i a tù trưởng hiện nhiên đối thuyết pháp này rất bất ngờ hắn không hiểu hỏi vậy chúng ta hợp tác thế nào n g ư ơ i đa kiệt chỉ vào tù trưởng cái mùi nói cho tình báo ta cho ta đồ ăn cho ta trang bị t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi nhân sinh vốn là khổ tu nam t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi nhân sinh vốn là khổ tu nam bằng cái gì tu t r ư ở n g bên cạnh có người bất mãn lẩm bẩm một câu cái này mãi đến mới vừa rồi còn là địch nhân người lại muốn đồ ăn lại muốn tình báo hơn nữa còn yêu cầu cung cấp trang bị liền một mực đi theo t h trưởng bộ lạc muốn những này đều cũng không dễ dàng ai ngờ tu trưởng lông mạnh đều không có những một cái trực tiếp liền vô cùng rất khó nói không có vấn đề chúng ta nghe điều không nghe tuyên đa kiệt tiếp tục nói chúng ta người muốn có tuyệt đối tự do chúng ta hợp tác là bình đẳng không có phân chia cao thấp tu t r ư ở n g người bên cạnh từng cái trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ tất nhiên không có phân chia cao thấp người nha bằng cái gì đưa tay muốn này muốn nọ nha sự thật chứng minh tuyệt đại đa số người là không có cách nào trở thành lãnh đạo bởi vì bọn họ không hiểu lãnh đạo ý nghĩ l i ệ n tại tất cả mọi người cảm thấy tù trưởng chắc chắn sẽ không đáp ứng thời điểm tù trưởng lại vừa cười vừa nói có thể người muốn thế nào cũng được bên cạnh hư thanh một mảnh thế nhưng tù trưởng cùng đa kiệt lại không thèm để ý chút nào tù trưởng nhìn xem đa kiệt hỏi cả gan hỏi một câu các n g ư ơ i chuẩn bị làm sao làm chúng ta sẽ chia ra hành động đa kiệt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình đồng đội nhưng chúng ta chỉ có một mục tiêu cái này du hi ai cũng đừng nhả dỗi đa kiệt nói xong chỉ chỉ đỉnh đầu cùng dưới chân mặt khác đều không có nghe hiểu thế nhưng t h trưởng lại nghe minh bạch đa kiệt đây là muốn đem trúc cựu cùng thanh n h u đều kéo vào chiến trường tu trưởng nhẹ gật đầu đa kiệt câu trả lời này hắn phi thường hài lòng trên thực tế t h trưởng cũng là tại năm mươi năm được đến tả đường bảy mưu đa ặ kế mới bắt đầu là thiên làm việc hắn cũng là tả đường g i ấ u g i ế m cọc ngầm bao gồm tự do xã cũng là tả đường bảy mưu đa ặ kế ma tổ sở dĩ trở thành ma tổ là lấy tự do cùng hy vọng tụ tập n h â n k h í đem một bộ phận ngưng tụ cùng một chỗ chuẩn bị tại thích hợp thời điểm làm một ít sự tỉnh mà toàn bộ tự do xã phía trước cũng là dựa vào t h trưởng phía dưới tự do xã nơi cung cấp thức ăn cũng là t h trưởng cung cấp các nàng t ù trưởng chỉ chỉ thổ lâu bên trong ý là hỏi đa kiệt tự do xã người đi nơi đó đa kiệt lắc đầu không cần hỏi đây chính là ta chiếm được chỉ thị tốt h ta xem ra tất cả đều có an bài t ù trưởng nhẹ gật đầu đa kiệt được đến cái này chỉ thị là ai cho đã là không cần nói cũng biết t ù trưởng biết tự do xã đại khái là có nhiệm vụ mới đã như vậy sau này còn g ặ p lại t ù trưởng ô n quyền sau đó cũng không bay đầu lại liền đi đa kiệt cái này t ù trưởng làm sao như thế dễ nói chuyện lưu mịch nhìn xem t ù trưởng đi xa bóng lưng không hiểu hỏi sẽ không phải có cái gì âm lưu a sẽ không đa kiệt sờ lên cái cằm hồi đáp hắn cũng không phải cho mặt ta hắn là tại cho tả đường mặt m ũ i đâu vậy chúng ta phải làm gì a kiên hỏi tiếp chúng ta muốn đi công kích chân lý tổng bộ sao không cần đa kiệt nhìn thoáng qua đại gia nói hiện tại chân lý đã làm lớn chúng ta đi cũng là hạt cắt trong sa mạc thế nhưng đại gia đ ừ n g hoảng hốt trường hợp này tả đường trước đó đã nghĩ đến đại gia trước mắt đều là sáng lên trong bất chi bất giác đại gia đã có điểm mê tín tại ủy lại tả đường tả đường nói đại gia chia ra hành động đa kiệt tiếp tục nói đại gia có thể dựa theo chính mình nguyện vọng tùy ý hành động thế nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái đó chính là thông qua đả kích chân lý gây nên thiên địa đại chiến đa kiệt sợ đại gia còn có hiểu lầm giải thích tặng cái nói hiện tại thủ trưởng bên này chính là thiên đại biểu chúng ta cũng tạm thời dựa vào bên dưới mà chân lý trên mặt nội là địa người đại diện cho nên chúng ta liền muốn điên cuồng công kích nó ta đã biết tống hữu khang nói t i ế p nói chỉ cần đấu tranh đầy đủ k í c h liệt liền có khả năng dẫn ra dấu ở sau l ư n g thao túng thiên cùng điện không sai đây chính là tả đường kế hoạch đa kiệt thỏa mãn gật đầu nói hắn đã sớm dự phán đến trúc cựu cùng thanh ngư đều rất giàu hạn chỉ có đại gia chiến đấu ảnh hưởng đến hư vọng tri đ i ệ kéo dài bọn họ mới có thể sẽ ra mặt. minh bạch chúng ta nhất định phải toàn diện n ở hoa tống h ư u khang nói như vậy ta chuẩn bị rời đi thổ lâu ta muốn tới chỗ tuyên dương công bằng cùng chính nghĩa dùng cái này hiệu triệu mọi người gia nhập chiến đấu lao tống ta tùy ngươi đi lưu mịch kéo một cái thương hoa nói ta có thể giúp ngươi ta cũng đi tiểu lý thiên minh đột nhiên nói ta chính là bởi vì bất công bình mới tuyệt vọng đây cũng là ta bị bắt cóc đến hư vọng c h i địa nguyên nhân ta nguyện ý là công bằng mà chiến vậy ta cũng muốn rời đi t h ố n tuyết đột nhiên nói ta nguyện ý đi một mình khắp hư vọng tri đ i ệ ta muốn tuyên dương thích cùng tín ngưỡng ta cho rằng đây là chúng ta duy nhất cứu rồi vân lưu tâu ngừng về sau đột nhiên cảm giác m u i chua chua nàng tranh thủ thời gian quay đầu che giấu sự thất thố của mình nàng vì chính mình hành động cảm thấy kinh ngạc nàng không phải liền là một cái mô phỏng sinh vật người sao vì sao hình như đã có chính mình tình cảm mà còn nàng vẫn là kỳ lân nội ứng lúc đầu mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này trợ giúp để chúc cựu cùng thanh ngưu đấu cái lưỡng bại câu thương mười đông à, vì sao đấy lòng của mình sẽ nổi lên mơ hồ bi thương đâu bởi vì nàng biết tiếp xuống tại hư vọng c h i địa sẽ phát sinh cái gì vậy sẽ là hàng ngàn hàng vạn thậm chí là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn người tử vong bởi vì chỉ có tình thế phát triển đến loại này trình độ mới sẽ quái dày thiên c n g địa chỉ có đến cuối cùng thời khắc bọn họ một phương mới sẽ quả quyết xuất thủ vậy được rồi đa kiệt lời nói đánh gãy vân lưu tô mạch suy nghĩ vậy ta liền lưu tại thổ lâu vì mọi người đứng giữa điều hành tuyết di ta theo ngươi đi một mực trầm mặc không nói a kiên đột như nói ta nghĩ ta cũng có thể làm ra thay đổi a kiên lời nói để thốn biết rất bất ngờ nàng hoa khí mà nhìn xem a kiên nói ngươi là chuyện gì xảy ra đi theo ta cũng không có tốt như vậy chơi ta kế hoạch thay hư vọng tri đ i ệ chết đi mọi người liệm sau đó triệu tập yêu thích hòa bình ái tâm nhân sĩ đoàn kết lại tuyết a ham trước đây ha m ố cuối n hưởng hiện phần cũng phát lạc, lại phát hiện vui vẻ. Phần cuối cũng là vui t vẻ u di ta liền xem như là chuộc tội a người không có tội đây là tu hành tuyết di vô vô a kiên b bà ả vai nhân sinh vốn là khổ tu không phải vậy chúng ta sinh ra thời điểm vì cái gì muốn khóc đâu nhân sinh vốn là khổ tu mọi người suy nghĩ tuyết di lời nói mỗi người đều đối ứng nhân sinh của chính mình kinh lịch vậy mà đều ngây dại không có người nghe đến bọn họ bàn bạc thế nhưng hư vọng tri địa từ một ngày này bắt đầu lặng lẽ phát sinh rất nhiều biến hóa chân lý hoàn toàn như trước đây không ngừng lớn mạnh nhưng lại nhiều rất nhiều cùng bọn họ người không qua được chân lý giao chúng thường xuyên bị tập kích chỉ cần đi ra bọn họ x a khu bọn họ liền lại không an toàn mà nương nhờ vào chân lý người dần dần thay đổi thiếu bởi vì hư vọng c h i địa nhiều ra tới rất nhiều tổ chức đa kiệt dựa vào thổ lâu tại triêu binh mãi mã mà đã từng trọng tài tranh luận mâu thuẫn thiên bình tái xuất giang hồ t ụ trưởng bộ lạc bầy cũng tại nhận người hư vọng c h i đ ị a mỗi ngày đều tại phát sinh chiến đấu mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi mà một cái hiền lành ôn hòa phụ nữ trung niên lại mang theo một cái anh tuấn tóc dài nam tử mỗi ngày rất phiền phức đất là chết đi đám người liệ Kỳ, kỳ quái quái quả phụ lao giả điên điên k h ủ n g k h ủ n g tại hư vọng c h i địa đi lung tung mà còn không chỉ một số lượng lấy trăm ngàn kế chương năm trăm bốn mươi mốt phế nhân c h i đạo nam chương năm trăm bốn mươi mốt phế nhân c h i đạo nam quả phụ lao giả đại lượng bị giết bọn họ không có dị năng từ hai mảnh nửa bên thân thể tổ hợp lại với nhau bọn họ hành động bất tiện quả thực chính là tốt nhất săn giết mục tiêu mà còn bọn họ hành động cổ quái điên điên k h ủ n g k h ủ n g khắp nơi đi lung tung khắp nơi h ỏ i thăm cũng từ trước đến nay không cùng người làm bạn không ức hiếp ăn ức hiếp người nào h u n hồ thế giới này đã đại đoạn mỗi ngày đều có ăn cướp tất cả nghe được thông tin huyết hà phía dưới tả đường đều có thể nhận đến nhân ra là tự sát tập kích hắn đây là tự sát thức thu thập t i n h báo rất nhiều người nhìn lao đầu đều nhanh chóng cũng không để ý nói một chút chuyện cơ mật cho hắn nghe dù sao hắn lập tức liền phải chết biết thì thế nào đâu lâu này tả đường người tại huyết hà nhưng lại đối hư vọng c h i địa tình thế giỏi như lòng bàn tay tu trường dẫn đầu bộ lạc tụ q u ầ n càng lớn mạnh bọn họ thỉnh thoảng g u a y dối t i ế n công chân lý x a khu hai bên tử thương vô số rất nhiều người tại phục sinh phía sau lại lần nữa bị giết chết cái này trực tiếp đưa đến rất nhiều người mất chi nhớ lại lần nữa phục sinh phía sau ngơ ngơ ngác ngác hư vọng c h i địa dạo chơi vì vậy liền có rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người đặc biệt nhằm vào bọn họ bọn họ top năm top ba khắp nơi tìm kiếm dạng này người tìm được về sau các loại tản nhẫn hãm hại khó coi lúc này thiên bình cũng to lớn、lên. rất nhiều bị hại giải nhộn nhịp trở thành chính nghĩa tín đồ mà thiên bình rất giống là hư vọng c h i địa cuối cùng một dòng nước trong khắp nơi duy ổn trừ bạo giúp kẻ yếu ngược lại là gần như thay thế xa suốt lương sơn tác dụng mà t h ố n tuyết mang theo a kiên khắp nơi vì người chết liệm thi thể hai người bọn họ tựa như là khổ hạnh tăng đồng dạng tại hư vọng c h i địa các nơi hành tàu gặp phải có người ngộ hại liền xuất thủ liệu đồng thời lặng lẽ thu thập mã tệ trong bóng tối đưa đến ma tổ trong tay dư cảnh giản hoàng thượng hoàng quán đồ nướng lại mở ra mắt x c kinh d o n h hắn chiêu mộ đầu bếp mở chi nhánh khắp nơi bắt giết hoàng trùng nhân xem như nguyên liệu cái này không thể nghi ngờ cổ vũ hư vọng c h i đ ị a giết người chi phóng thế nhưng càng ngày càng nhiều mã tệ như nước chạy nhộn nhịp tập hợp đến dư cảnh g i ả n trong tay dư cảnh g i ả n y nguyên lặng lẽ làm dành riêng sao chép tốt về sau liền giao cho kỳ lân kể từ đó kỳ lân trong tay mã tệ cũng càng ngày càng nhiều những cái kia kỳ thật đều làm ọ i người ký ức lại không biết hắn thu thập như thế nhiều người ký ức mục đích thật sự đến cùng là cái gì đa kiệt cũng không có nhàn rỗi hắn cũng đồng dạng trắng trận chiêu binh mãi mã sau đó thỉnh thoảng liền dẫn đội đi ra tiến đánh trần lý hình thiên qua giận、dữ. nhiều lần mang binh chinh phạt đa kiệt thế nhưng đa kiệt lại trốn tại thổ lâu bên trong không đi ra mà mỗi khi lúc này t ụ trưởng liền sẽ dẫn người q u a y dối hình thiên qua phía sau cái này bịt ít hình thiên qua rất khó chịu vì vậy hắn không tách ra phát vũ khí mới càng ngày càng nhiều y lực mạnh mẽ vũ khí bị h ắ n chế tạo ra đến cuối cùng hình thiên qua thậm chí tạo ra được xe tăng máy bay sát thương quy mô cấp tốc lên cao hư vọng chi điệu người chết càng ngày càng nhiều thế nhưng thế giới chính là kỳ diệu như vậy phản phất là vì cân bằng hư vọng chi đ i ệ bên trong cảng ộ thiên đạo thần tử bọn họ cũng đột nhiên tăng nhanh tiến hóa tốc độ rất nhiều người không ngừng đột phá vậy mà sinh ra rất nhiều thứ、dai. Ngũ thần tử. Những trừ h không ầ n năng n tử lực n tăng lên, có người g thể lại có có bay lại lại đấu tranh thăng cấp trừ thương vong càng lớn kỳ thật cái gì cũng không có thay đổi mà huyết hà phía dưới tạ đường y nguyên không thể động đậy vừa mới bắt đầu hắn còn tính toán thời gian đến cuối cùng dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ thời gian tựa như huyết hà bên trong trôi qua nước sông không biết qua bao lâu mà một ngày này phát sinh một kiện chuyện kỳ quái một cái quả phụ lão giả thế mà trở về lão giả trở lại về sau phu phu một tiếng nhảy vào trong sông lặn đến t ạ đường bên người kéo lại hắn lão giả há một muốn nói chuyện thế nhưng huyết hà nước lập tức liền rót vào trong miệng hắn căn bản không phát ra được thanh â m hắn gấp đến độ dùng tay tại lòng sông bên trên viết chữ bởi vì lòng sông bên trên trầm tích một tầng nước bùn rất nhanh liền bị hắn vạch ra mấy chữ tạ đường khó khăn quay đầu thấy được lão giả viết là bốn chữ người đều có nói có ý tứ gì tạ đ ư ờ n g buồn bực nhìn xem lão giả chỉ thấy lão giả chỉ chỉ lòng sông bên trên chữ lại chỉ chỉ tạ đường ta người là nói ta sao tạ đ ư ờ n g suy đoán lão giả chỉ là chính mình nhưng vấn đề là chính mình là cái thiên phế thiên phế căn bản không thể cảm lộ đến thiên đạo lực lượng a điểm này liền trúc cựu cũng chính miệng nói qua thiên phế không chỉ là bị xóa đi ký ức mà còn trong đại nao tiếp thu thiên đạo cảm ứng đức gãy cũng bị xóa đi căn bản là không có cách cùng thiên đạo xây dựng lên liên hệ cái này không chỉ là trúc cựu nói tạ đường chính mình cũng có thể cảm nhận được chính mình căn bản không có nhận đến bất luận cái gì cảm ứng bằng không mà nói tả đường đã sớm cảm nộ g thiên đạo dù sao tại năm mươi năm trước tả đường liền đã cảm nộ g nhiều loại thiên đạo khôi phục ký ức phía sau hắn thậm chí biết mỗi loại thiên đạo kỹ năng phát q u y ế t cũng lý giải làm sao vận chuyển thiên đạo lực lượng đáng tiếc hắn không tiếp thu được thiên đạo biết lại làm không được lão giả gấp gáp chỉ vào tả đường lực nhìn thấy tả đường không hiểu phía sau trên mặt đất lại viết bốn chữ nói ở trong lòng nói ở trong lòng tả đường đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang trợt lóe lên tựa hồ có chút minh mạch lão giả muốn nói ý tứ cái gọi là thiên nhân cảm ứng có người nói cơ thể người kỳ thật chính là một cái tiểu vũ trụ cấu tạo của thân thể con người không bàn mà hợp vũ trụ kết cấu cho nên cùng nhiều lần mới sẽ sinh ra cộng hưởng cuối cùng đạt tới lẫn nhau cảm ứng thế nhưng tạ đường cố gắng ở trong lòng đi minh tưởng liên quan tới thiên đạo tất cả phát hiện các loại thiên đạo tri thức liên tục không ngừng từ trong lòng dâng lên nhưng đều là chợt lóe lên không có bất kỳ cái gì tính thực chất trợ r i ú p tạ đường trong lòng bắt đầu gấp mặt trái ý nghĩ sau khi ra ngoài liền không dừng được mà huyết hà cũng theo hắn nôn nóng bắt đầu sôi trào lão giả gấp đến độ không ngừng tự trụ mình ngực phát điên một hồi phía sau hắn lại bắt đầu viết bốn chữ phế nhân tri đạo tạ đường đột nhiên giống như là bị sét đánh bên trong đem lão giả trước sau ba lần viết xuống chữ sâu chuỗi cùng một c h â nghĩ đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa mà liên t ạ i hắn mừng rỡ khó nhịn thời điểm trên đỉnh đầu lại vang lên t r ú c cựu thanh âm người còn x u ố n g đâu chương năm t r n ư ơ i hai nhân thần đối thoại nam chương năm t r n ư ơ i hai nhân thần đối thoại nam là thiên tới tạ đường trong lòng giật mình nhưng người khác tại huyết hà d ư ớ i đáy đã cũng không thể mở miệng nói chuyện cũng không thể động cũng chỉ có yên lặng nghe nhưng t r ú c cựu chỉ là tay khẽ vẫy liền đem huyết hà trình độ mở huyết hà phía dưới tạ đường cảm giác trên thân buông lỏng vậy mà tránh thoắt âm dương song ngư gò bó cả người lơ lửng nhưng tả đường vẫn là duy trì nằm ngang tư thế tại trúc cựu trước mặt hắn giống như là cái thất gỗ bên trên chờ đợi món ăn một con cá từ bỏ đi trúc cựu mà không thay đổi nhìn xem tả đường từ bỏ liền sẽ biến thành cho bụi mà ngươi cũng không có thương khổ hắn không có hiện ra to lớn đầu người thân rắn nguyên hình vẫn là lấy một cái cẩm bào người trung niên hình tượng và tả đường gặp mặt thế nhưng mắt rắn bệnh n g ễ trong giọng nói tràn đầy miền ngẫm cùng kinh thường từ bỏ tốt tả đường tham lam hút một hơi không khí mặc dù hắn biết thân thể của mình cũng là tạo nên kỳ thật căn bản không cần hô hấp thế nhưng dưỡng khí hút vào cảm giác vẫn là rất tốt nhất là tại huyết h ta linh hồn liền sẽ trở thành năng lượng làm sao cũng sẽ cho hư vọng c h i địa bổ sung một chút năng lượng ngươi là tả hữu đều không ăn thua thì ta ngươi cho rằng ta sẽ yêu thích điểm này bé nhỏ không đáng kể năng lượng t r ú c k i ự u hư hư cười lạnh nơi này mỗi ngày đều có mới bắt cóc đến người ngươi biết tại cái này mảnh tràn đầy hy vọng thổ địa bên trên tổng cộng có bao nhiêu người sao vô luận bao nhiêu người trái tim của bọn họ đều không ở nơi này tả đương nói tràn đầy hy vọng minh là hy vọng tri địa vì sao các ngươi mà lại muốn kêu cái gì hư vọng tri địa chúc cựu giống như là nhìn quái vật nhìn xem tả đường ta mở ra thiên đạo để các ngơi c à n ngộ Tiến giai chúc gia cựu liếc quan nói g điều này nói rõ tinh thần lực của ngươi vượt xa người bình thường đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này không nhìn thấy hy vọng tri địa tương lai bộ dạng có hay không một loại khả năng tả đường lại khinh thường nói đây đều là ngươi một bên đơn phương ý nghĩ sắp chết đến nơi ngươi không có chút nào sợ hay sao t r ú c cựu lắc đầu nói các ngươi nhân loại lực lượng như thế yếu ngươi dựa vào cái gì không kính sợ thần minh bởi vì ta đã không có cái gì có thể mất đi tạ đường trống r ô n g viền mắt nhìn lên bầu trời nơi đó huyết sắc như hỏa trong mắt của hắn cũng tựa hồ có bốc cháy lên h ỏ a diễm thân thể của chúng ta là giả dối mà ý thức của chúng ta vĩnh viễn không cách nào thoát đi ta còn có cái gì đáng sợ h ố n g hồ chúng ta lão tổ tông đã nói rồi đấu với trời kỳ nhạc vô tận á ha ha ta không trách ngươi tầm nhìn hạn hẹp các ngươi nhân loại tuổi thọ hạn chế mắt của các ngôi g i i t r ú c cựu tựa hồ cũng không tức giận hắn trong mắt tràn đầy xem thường ta từ hồng hoang thời đại tồn tại đến nay cái này thế giới bộ dáng bây giờ nhưng so sánh quá khứ thật tốt hơn nhiều ngược lại là ngươi sớm muộn muốn bị cái này huyết hà thôn vệ t r ú c cựu nhìn xem tạ đường tựa như là tại nhìn một cái sắp chết đi sâu kiến ngươi chẳng qua là tại lây lắt còn sót lại mà thôi ở đâu ra tự tin và giúp khí dạng này nói chuyện với ta ngươi biết không tạ đường lại thong thả nói da da của ta là cái nông dân vậy thì thế nào t r ú c cựu trong giọng nói bắt đầu có một tia không kiên nhẫn hắn có lẽ đã sớm chết ta hắn trước khi chết nói cho ta tạ đường ngự khí vô cùng bình tĩnh năm đó đại cơ hoàng ra ra kém chút chết đói thế nhưng hắn còn lại không nhiều lương thực vậy mà cứu một cái nhanh chết đói chó chó cùng các ngư i nhân loại đồng dạng tiện trúc cựu cao mày nói có lẽ chỉ có c ậ u tài có thể minh bạch các ngư i nhân loại đang suy nghĩ cái gì con chó kia được cứu sống tả đường vẫn như c ũ l ầ m bẩm căn bản không quản trúc cựu là thế nào nghe con chó kia về sau sinh một tổ chó con bồi ta phụ thân vượt qua tuổi thơ bạ bạ dạ gì lớn lên lại sinh cậu tự chó tôn ta đến hư vọng tri địa phía trước bên cạnh ta còn có một con chó cho nên ngươi muốn nói cái gì trúc cựu khinh bị nói ngươi có phải hay không muốn nói các n g ư ơ i nhân loại cùng con kiến đồng dạng sẽ một mực sinh sôi đi xuống không sai tạ đường gật đầu nói nhân loại cực khổ chưa hề từng đứt đoạn nhưng chúng ta sẽ đi thẳng đi xuống l i ê n tính các ngươi những ngày thần minh đều biến mất chúng ta người sẽ còn tồn tại tạ đường nằm lại dỗi lên cánh tay chỉ vào chúc kiểu mặt cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết ngươi chấp n i ệ m bất quá là một chàng hư hảo ha ha ha nói lên hư hảo các ngươi nhân loại tuổi thọ rất ngắn thế nhưng theo đ u ổ i cũng rất nhiều chúc kiểu nhịn không được ngửa mặt lên trời cưới to phản phất nghe đến trên thế giới buồn cười nhất cho cười thiên đạo luôn hồi các ngươi đều kiến thức nửa đời các ngươi sinh bệnh xác thực giống như là hư hả Tạ tinh tinh đường tính tính nghe, đợi đến nghe, chúc c ử u cuối i dần y u cùng nổi giận hắn một tay hướng xuống đè ép liền đem t ạ đường đập vào lòng sông bên trên đã như vậy ngươi ngay ở chỗ này tiêu hao chờ chết à, một trăm n ă m không được vậy liền một n g à n năm một n g à n năm không được vậy liền nhất vào năm to lớn uy năng đem lòng sông phía dưới nước bùn sông mở tả đồ ư ập đổ đập xuống huyết hà nước đánh toàn thân đều đau mà nước sông gùm gục gùm gục tràn vào miệng mũi cảm giác cũng rất khó chịu vết bắt nhất chính là hắn một lần nữa lại bị âm dương song ngư giang cầm cả người không thể động đậy chỉ có thể thừa nhận huyết hà tàn phá bừa bãi lan lục trên thân huyết nục một lần nữa bị phân giải thân thể một nửa lại lần nữa biến thành máy cốt kết hợp đầu này huyết hà tác dụng tạ đường lập tức ý thức được đây là cái gì nơi này là hư vọng tri địa chỗ luân hồi mà còn trúc c ử u đã từng tại nơi này mang theo tạ đường trở lại qua năm mươi năm trước kết hợp lại phân tích không khó ra kết luận cái này b ả n quay nhất định cùng thời gian cùng luân hồi có quan hệ nhưng t ạ đường tạm thời còn cái gì đều không làm được bởi vì hắn lại bị âm dương song ngư hấp dẫn lôi kéo bị giải p h ẳ n g tại lòng sông bên trên âm dương song ngư bắt đầu một bên ăn mòn hắn một bên lại bắt đầu trị du hắn một bên là âm h i ể m lực lượng thực cốt tiêu hồn một bên là dương cương chi lực sinh sôi bằng bạc mà hai bên lực lượng đều tại lôi kéo t ạ đường thân thể đem chính mình đặc thù thuộc tính một mạch cưỡng chế rót cho hắn tạ đ ư ờ n g nháy mắt lâm vào cực hạ n thống khổ bên trong một nửa thân thể lập tức mất đi tất cả huyết mục chỉ còn nửa phó bắc quất mà đổi thành bên ngoài một bên đồng bột năng lượng sinh sôi thành huyết mục nhưng lại nhận đến âm h i ể m lực lượng quấy nhiễu một đống huyết mục lung tung chấm chết nửa người thay đổi đến cổng cảnh xấu xí không chịu nổi thế gian nếu là có dạng này cực hình tất nhiên có thể liệt vào thập đại cực hình đứng đầu tạ đ ư ờ n g phía trước tại huyết hà ngọn n g u ồ n dần dần quen thuộc về sau đạt tới một cái cân bằng cho rằng chính mình lần này cũng có thể thích ứng nhưng người nào liệu lần này bị trúc cự hung hăng ngã tại lòng sông hai bên giống như núi huyết hà thủy á tả đường phát hiện lần này âm dương s o n g ngư lực lượng thay đổi đến càng thêm nóng nảy càng thêm bạo loạn đây cơ hồ vượt qua tả đường nhẫn lại cực điểm hắn biết đây là chút cựu trong cơn giận dữ cố ý mà thôi ta là t h ị t cá người là dao thớt tả đường mấy lần đau đến k e m chút mất đi cũng chỉ đành t ắ n chặt răng đau khổ chống đỡ có như vậy một nháy mắt tả đường nghĩ đến từ bỏ hà tất như vậy chịu khổ đâu không bằng chết càng thống k h á i hơn ý nghĩ này một khi xuất hiện liền đ i ê n c u ầ n dụ hoặc lấy tả đường trong lòng thanh â m càng ngày càng vang huyết hà bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều quả phụ từng cái từ bốn phương tám hướng đi tới tả đường từ bỏ đi ngươi cũng không phải là không có cố gắng qua ngươi đã tận lực thế giới này vốn chính là như thế thao đản trách không được ngươi quên đi thôi quên đi thôi là hư vọng chi địa ư ớ c và người tất cả mọi người khổ có thể là còn có cái nào so người khổ đây này bằng cái gì nha ngươi từ bỏ liền tốt đại gia riêng phần mình chịu riêng phần mình khổ ngươi một người gắng gượng chống đỡ lại có thể đỉnh cái dám dùng à. có người còn không cảm kích đâu ngươi làm như vậy nhiều bọn họ không phải cùng dạng đâm l ư n g ngươi âm dương ngươi sao nhân mạng đều là giống nhau tiện ngươi không cần gánh chịu càng nhiều đau bọn họ ăn bao nhiêu đau khổ ngươi cũng ăn bao nhiêu là được rồi n h ì n không được liền buông tay không còn thôi ngươi nhìn đại gia không phải đều là như vậy sao đối đối đối ngươi nhìn năm mươi năm trước ngươi biết rõ thất bại thế nhưng vì bảo vệ càng nhiều người lại lựa chọn tạo phản có thể là bọn họ có thể hiểu được ngươi sao lương sơn sống sót người sống sót bọn họ bởi vì các m i n h đệ chết thảm còn đối ngươi ghi hận trong lòng đâu không sai có thể ngươi biến thành thiên phế không phải chúc cựu đối ngươi càng lớn trừng phạt sao chính ngươi cũng tình nguyện cùng lương sơn người cùng chết rơi không quản chẳng lẽ không phải như vậy sao cho nên nói à vẫn là chết tốt chấm dứt quản hắn hồng thủy ngập trời đều không liên quan gì đến ta quyết định a tả đường đấu không lại cái này hư vọng chi địa chúng ta liền trở thành nó Chết hóa thành năng lượng chúng ta chẳng phải triệt để trở thành hư vọng chi địa một phần sau tranh thủ thời gian quyết định đi bởi vì ngươi là thiên phế cho nên thiên đạo không cách nào dung hợp ngươi chỉ có chính ngươi chủ động từ bỏ mới sẽ hóa thành thuần túy năng lượng a tạ đường nhìn xem vây tới quả phụ bọn họ có rất nhiều lao giả g i á n g dấp có trực tiếp chính là chính mình bộ dạng từng cái mặc dù chỉ còn lại nửa bên miệng thế nhưng bọn họ từng cái miệng khép lại hợp lại càng không ngừng thuyết phục tạ đường dứt khoát từ bỏ tạ đường bị bọn họ ồn à o đến đau đầu môn nước cái này trừ thân thể đau đớn trong lòng cũng như dao cắt đồng dạng một d ọ t nước mắt theo có huyết nục nửa bên mặt trượt xuống tả đường thống khổ đóng lại chỉ có một cái nhãn tỉnh trong lòng tựa hồ có bi cà chạy sôi thường trương khuôn mặt quen thuộc lướt qua đáy lòng phan kinh long lưu mịch hình thiên qua tống hữu khang a kiên tuyết di tạm biệt vĩnh biệt theo tả đường triệt để từ bỏ d i y ruộng hắn có huyết nục một nửa thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa chủ sinh sôi ngư nhàn y nguyên đem năng lượng đưa tới cũng rốt cuộc không cách nào bám vào đến tả đường trên thân liền trước kia trồng chất cổng kềnh u y ế t nục cũng tại một chút xíuẩm rãi bóc ra tả đường thân thể ta phải chết tà đường ở đấy lòng không tiếng động hò hét lần này là triệt để muốn xong con bê không giống ngày trước mỗi lần sau khi chết còn có thể phục sinh một khi tà đường sau cùng tinh thần tăng ăn dã liền sẽ trở thành nguyên thủy nhất thuần túy nhất năng lượng du nhập g n cái này hư vọng chi địa tiểu thế giới có lẽ là nguyên tử trạng thái có lẽ ẩn trạng thái có lẽ là ai biết được dù sao không có người kinh lịch phía sau trở về qua đến lúc đó tà đường chính là hư vọng chi địa, Nhưng hư vọng chi địa lại không phải tà đường trong đó có thể có tà đường nói không chừng còn có bên phải đường bên trong đường bên trên đường bên dưới đường có thể khẳng định là nhất định sẽ có khai thiên tịch địa phía trước liền tồn tại hồng hoang năng lượng đó là cái gì là hồng n ông là hồng hoang lực lượng sao ha ha tả đường ý thức đã bắt đầu có chút làm mơ hồ đứt quá nghĩ n g đến đồ vật loạn thất bát a o từng màn giống như là điện ảnh vội vàng từ trong đầu hiện lên lộn xộn mà lại mảnh vỡ hóa ba một tiếng tan nát coi lỏng tiếng la khóc để tả đường ý thức hơi thanh tỉnh một chút ngươi đi tiểu bạch làm sao bây giờ à? tả đường lập tức bừng tỉnh phát hiện một cái tóc trắng phấn hồng con ngươi nữ hải tử xích sao lôi kéo cánh tay của hắn đang khóc la lên cái kêu da thị trắng non giống như là đồ xứ tả đường sợ không cần thật li cái kia phấn hồng đôi mắt giống như là mềm mại hoa nhỏ do thổi qua có thể hay không bị thổi tan tiểu bạch tả đường hô to một tiếng đem tiểu bạch ôm chặt lấy có thể một giây sau hắn lại bị cánh tay của mình kinh ngạc đến n gây người chẳng biết lúc nào lên hai tay của hắn đều thành bạch cốt hắn tranh thủ thời gian đi nhìn chính mình phát hiện trên thân đã không có một điểm huyết n ụ lúc này tả đường đã biến thành một bộ không xương ba tiểu bạch hoảng sợ ánh mắt để tả đường đau l ò n g nàng càng không ngừng lắc đầu ba ngươi làm sao biến thành dạng này tiểu bạch không lớn ta không muốn a cái này so tả đường chính mình chết còn khó chịu hơn nếu như có thể bảo vệ tiểu bạch tả đường nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh nhưng bây giờ thử thách như là tả đường chết tiểu bạch làm sao bây giờ đáy lòng bi ca một cái sôi sụp giống như đao kiếm cắt qua xương phát ra chói thai bé nhọn không ta không thể chết tuyệt không tả đường đáy lòng hò hét ôm tiểu bạch hắn vậy mà đứng lên một bộ khung xương ôm toàn thân trắng như tuyết tiểu cô đường đứng ở vô biên đỏ thắm ưu ám huyết hà trong nước đáy lòng bi thương tập hợp mà thành thương một cỗ lạ lâm mà lực lượng kỳ lạ ngay tại tả đường đáy lòng tạo ra bi thương mà lại nặng nề tả đường khung xương bắt đầu phát sáng thuộc về hắn đầu lâu bên trên chỗ chắn cũng phát sáng lên phía trên c h ầ m rãi hiện lên một cái phát sáng chữ thương c h ư n g năm trăm bốn mươi bốn thế giới c h i tâm nam c h ư n g năm trăm bốn mươi bốn thế giới c h i tâm nam dĩ thương vì ca tạ đ ư ờ n g trong đầu nhiều vô số tin tức đó cũng không phải chúng ta cho rằng văn tự hoặc là thanh â m hình ảnh loại hình đồ vật những tin tức này càng thêm thần bí mà đặc biệt tựa như là vô số sóng dây c u n g hạt căn bản tạ đ ư ờ n g đứng tại huyết hà trong nước theo lý mà nói hắn có lẽ nhìn thấy chính là trải rộng bốn phía màu đỏ nước sông có thể hắn lại nhìn thấy sắc thái cùng sắc thái tại đúng nhau kích thích sặc sỡ hồ quang tựa như trên địa cầu một đầu quan sát cực quan g đồng dạng đầy trời khắp nơi đập vào mắt đều là có thể những cái tia sóng dây cung hạt căn bản vậy mà toàn bộ đều có thể bị tả đường hấp thu đồng thời lý giải vô tận thiên đạo huyền bí liên tục không ngừng chạy vào tả đường trong cơ thể tả đường nháy mắt nhiều ra rất nhiều cảm nộ nên mông chi thức tràn đầy đầu góc của hắn tả đường là đã từng cảm nộ qua thiên đạo năm mươi năm trước đại chiến thời điểm hắn nắm giữ thiên đạo số lượng thậm chí so hiện tại hình thiên qua còn nhiều hơn thế nhưng lần này hắm cảm nộ thiên thương đạo cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt phía trước cảm nộ thiên đạo giống như là từ thiên đạo sẽ vỡ tại nội dung khác biệt người đều có thể cảm nộ g cùng một loại thiên đạo đến mức học thành cái dạng gì tùy từng người mà khác nhau thế nhưng nguyên thủy nội dung nhưng là giống nhau có thể là lần này tả đường cảm nộ g thiên đạo hắn phảng phất là tại sáng tạo hắn cùng hư vọng c h i địa trực tiếp đối thoại lý giải cái này thế giới đồng thời cùng hắn hỗ động mà hắn thật sâu bị cái này thế giới bi thương cảm động đây là một mảnh bị chiếm lấy thế giới từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu hồng nông tử khí hóa thành mảnh thế giới này thời điểm lên mảnh thế giới này liền bị minh khắc chúc cựu là cấn chúc cựu đem mảnh thế giới này coi là hắn tài sản riêng từ xưa đến nay một mực ba chiếm nó. trở t h à n đây chính là đại gia đến nơi này phía sau không cách nào luân hồi nguyên nhân tả đường nhớ tới lưu mịch đã từng hoài nghi qua đại gia tựa hồ là thẻ bờ google tại thời khắc sinh tử hiện tại xem ra quả là thế mà hư vọng tri địa bởi vậy cách xa ba nghìn thế giới càng là đoạn tuyệt cùng mặt khác thế giới liên hệ giao lưu chúng ta bình thường không cách nào tưởng tượng tại chính chúng ta thế giới bên ngoài còn có thế giới khác thuyết pháp nhưng kỳ thật đó là sai lầm vô l u ậ n là các loại tôn giáo t h a m dò linh giới dị giới vẫn là khoa học góc độ đưa ra thế giới song song kỳ thật đều là thật sự tồn tại mà thế giới cùng thế giới ở giữa mặc dù có hàng rào nhưng cũng có rất nhiều thông đạo cùng lỗ thủng ví dụ như chúng ta cái gọi là quỷ hồn sự kiện linh dị lại hoặc là bét mù đa tam giác mất tích sự kiện người ngoài hành tinh sự kiện các loại kỳ thật đều là khác biệt thế giới ở giữa hỗ động những này kỳ thật đều không phải chuyện xấu cho dù lần đầu tiếp xúc sẽ gây nên khủng hoảng đều hoặc nhiều hoặc ít kích thích mới thị giác mới tư duy sinh ra theo tả đường hoàn toàn cùng hư vọng c h i điệu thế giới tri tâm cùng nhiều lần thiên địa ở giữa bỗng nhiên bao phủ lên một loại bi thương giai điệu huyết hà mỗi một viên d ọ t nước đều biến thành đàn tấu n ư t c nhạc tả đường thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mỗi một hạt tế bào đều tại bi ca dĩ thương vi ca tạ đường bờ môi không tự chủ được nút đích phun ra bốn chữ này thời điểm âm luật đột nhiên cao vút đây là có chuyện gì tu trưởng vừa v ặ n đ â m xuyên một cái chân lý giao chúng đột nhiên lòng sinh thương xót hai tay kỷ quái mà run run phái tây phái tây lâm b á c không phải cố ý giết chết ngươi phàn kinh long cự trưởng đánh nát một người thiên linh cái trong lòng cũng là hối tiếc không thôi thiết hán kém chút đều rơi lệ ồ ồ ồ vì cái gì muốn bức ta giết ngươi nha trực tiếp khóc thành tiếng chính là vân lưu tô nàng dùng dẫn nổ đem một người mặt bạo đến mụ mụ hắn đều nhận không ra thế nhưng nàng lại khóc đến so với người ta mụ, mụ còn càng thương tâm hư vọng chi địa mọi người toàn bộ đều tại cái này m ộ t khắc cảm nhận được bi thương tà đường trong lòng rất kích động hắn cảm thấy chính mình tựa hồ mở ra một cái mới cỡ lớn thiên thương đạo tựa như là chưa hề có người cảm nộ qua một loại mới thiên đạo hắn vậy mà mới sáng tạo ra một loại nói lấy thiên phế thân phận tà đường khai sáng đặc biệt nói ngươi có thể xưng là thiên đạo nhưng đây cũng là người chi đạo thiên cùng người lần thứ nhất chiều sâu g i a o hòa cảm ứng tà đường mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cho tới nay nhận biết kỳ thật đều là sai lầm hư vọng tri đệ mọi người đều cho rằng chúc cựu chính là tiên thanh lưu chính là đ i ệ mà cái này nhưng thật ra là một loại hiểu lầm c hư ỉ là là bởi vì Trúc Kiểu h vọng tri địa tiên như hẳn là hư vọng tri địa tổng cộng cũng chính là nói hư vọng t h i địa tiên bao gồm trúc cựu thanh hưu kỳ lân cùng mọi người cùng với năng lượng trong đó cùng tất cả vật chất trong đó trúc cựu xem như tối cường tồn tại nhưng thật ra là đại biểu mảnh thế giới này quản lý chúng sinh hắn lại bắt cóc tới thanh niu đồng thời sai khiến ủy nhiệm hắn là địa đại biểu nếu không phải tả đường cảm nộ mới thiên đạo cùng thế giới c h i tâm hỗ động hắn tuyệt sẽ không biết ở trong đó quan hệ mà chúc cựu chẳng những một tay che thiên thậm chí tùy ý đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay tả đường thu hồi thiên thương đạo công pháp hắn còn cần chậm rãi tiêu hóa hấp thu vừa vặn cảm nộ thiên thương đạo còn chưa đủ dung hội quan thông lựa chọn tốt nhất vẫn là cầu có thể cầu tuyệt không sóng hẹn bọn trưởng thành mới là v ư n g đạo tả đường lại nằm về huyết hà lòng sông bên trên y nguyên giả v không biết vừa rồi dĩ thương v i ca có hay không kinh động đến trúc cựu tả đường tạm thời còn không có thực lực cùng trúc cựu đối kháng nên ra vẻ đáng thương vẫn là phải giả bộ cùng lúc trước khác biệt lần này tả đường là chủ động bị âm dương song ngư bắt được mà còn hắn đã có thể lặng lẽ hành động cho nên hắn lập tức phát hiện dưới thân lòng sông tựa hồ có chút k h á c thường hắn dùng tay sờ một cái phát hiện lòng sông phía dưới trên thực tế có một cái to lớn mặt bay hắn khởi động thiên thương đạo lấy thương xót chi tâm đi nhìn tin tức tràn vào tả đường đại nao hắn lập tức biết được đây chính là trúc cựu nắm giữ hư vọng tri địa lớn nhất p h á bảo đây là thời quang lâm đồ ăn đều nổ bay nam chương năm trăm bốn mươi lăm đồ ăn đều nổ bay nam tạch tạch tạch t ạ đường đem một cái tay đặt ở dưới thân lặng lẽ bấm một cái cái kia bàn quay không khí xung quanh đột nhiên thay đổi đến sệt sệt liền huyết hà nước đều giống như đỉnh trệ không lưu động người ở trong đó sẽ có một loại h o à n g hốt cảm giác tựa hồ mất đi tâm linh dựa vào lâng lâng thành tuế nguyệt người lang thang sau một khắc tạ đường phát hiện chính mình đột nhiên lại đứng tại huyết hà bên trong vung vẩy hai tay dĩ thương vi ca sau đó khắp thế giới bao phủ bi thương không tiếng động giai điệu tất cả đều cùng tạ đường dự đoán giống nhau như lúc hắn tranh thủ thời gian lại nằm xuống. đem b à n quay đẩy chuyển trở về huyết hà nước một lần nữa lưu động đem tả đường chìm ngập trong đó nhưng tất cả những thứ này chiếu tại hư vọng chi địa lại làm cho mọi người kinh dị và phần phàn kinh long đột nhiên phát hiện chính mình vừa vận đập nát địch nhân thiên linh cái nháy mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu mà bàn tay của mình mới vừa từ người kia thiên linh cái thu hồi lại cái này để phàn kinh long có chút kinh ngạc ta đến cùng là đập vẫn là không có đập l i ệ n tại phàn kinh long nghĩ thầm không có đập cũng tốt cái này tốt đẹp đầu đập nát cũng rất đáng tiếc chạy ngược thời gian đột nhiên lại bắt đầu ngực dòng phàn kinh long lại lần nữa một trưởng vô nát địch nhân thiên linh cái Phan k i tự do xã thổ lâu bên trong đa kiệt nhìn xem mới vừa trang bản đồ ăn lại trở lại trong nồi hắn ngây người một lúc liền phát hiện chính mình tay không bị khống chế lại lần nữa đem đồ ăn ra nồi đa kiệt nhớ tới năm mươi năm trước cùng tả đường đối thoại lúc ấy tạ đường nói a kiệt ta luôn cảm giác hư vọng tri địa có chút cổ quái có mấy lần ta hoảng hốt một cái liền phát hiện bên người tình cảnh thay đổi đa kiệt lúc ấy cũng nhảy dựng lên không sai không sai ta cũng từng có dạng này kinh lịch ngươi cảm thấy đây là vì sao lúc ấy tạ đường sờ lên cầm nói đột nhiên phát sinh thay đổi hoặc là không gian hoặc là thời gian nhất định là bị người nào động tay chân vậy chúng ta phải làm gì đa kiệt lúc ấy nghe đến cái hiểu cái không chỉ là hỏi tạ đường muốn làm sao ứng đối tạ đường trầm mặc rất lâu đột nhiên đối đa kiệt nói a kiệt nếu có một ngày ta biến mất ngươi lại gặp phải trường hợp này cũng có c n thể h ứ bởi vì lần này dịch ra thời gian vô cùng ngắn ngủi đa kiệt người tại thổ lâu xung quanh tình cảnh cũng đều không thay đổi cho nên đa kiệt có thể trực tiếp kết luận bị thay đổi không phải không gian mà là thời gian mà ngắn ngủi như vậy thời gian lệnh vị trí kỳ thật căn bản không có chút ý nghĩa nào đối với đa kiệt đến nói chỉ bất quá nhiều một lần đem trong nồi đồ ăn đánh đi ra mà thôi bởi vậy đa kiệt phán đoán đây cũng không phải là cái kia đại thần cố ý mà thôi cái này rất có thể là t à đường tại làm thử nghiệm đa kiệt khỏe miệng nổi lên tiểu ý v ư n g đồ ăn bỏ lên trên bàn đến ăn ta lại cho các ngươi thêm một món ăn thanh n h u nhìn xem địa tâm dung nham vừa rồi đỏ rực dung nham tựa hồ phương hướng ngược chuyển động một cái l a o g i ả lại làm cái quỷ gì thanh n h u n h í u lại như lông mày t r ừ n g lớn mắt trâu l ầ m b ầ m không đúng liền chạy ngược như thế một lát cũng không tạo được cái gì bờ uga thanh như cho rằng chúc cựu đang làm cho quỷ dù sao thời quang chuyển bàn một mực là hắn đích thân đảm bảo những người khác cũng không có cơ hội đụng nhưng thủy trung nghĩ mãi mà không do trúc cựu đang động cái gì ý đồ xấu cái này để hắn thay đổi đến vô cùng lo nghĩ mà tại hư vọng c h i địa một cái thần bí địa phương chính quận lại một cái thể tích to lớn long ngọn núi tại bị hắn thân thể to lớn q u ẩ n tại chính giữa tựa như là tại đùa bỡn một hạt châu nơi này dây núi liên miên là trúc cựu h ạ n hổ hắn vẫn là thích long hình thái đây là hắn bản thể huyến hóa thành long thời điểm là hắn b u ô n g lòng nhất thời khắc hắn chậm rãi tại dây núi ở giữa du động hai lòng cảm giác cùng nhân loại nằm ý cũng kém không nhiều đột nhiên ngọn núi ngược lại đi t r ú c cựu cảm giác hướng phía trước bơi lội long thể ngược lại rút lui một chút nhưng cái này cũng không có duy trì bao lâu rất nhanh liền lại khôi phục bình thường ha ha có chút ý tứ t r ú c cựu mở ra một cái nhãn t ỉ n h cách gần nhất trên một ngọn núi cây cối đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực tiểu tử này còn có thể bước đi ra một chút mới đồ chơi ngọc ngọc bất chắc bất thành khí ai chúc cựu hít mắt long nhãn ha ha cười xem ra ta thiên đạo được cứu rồi nguyên lai đem tả đường giam cầm tại h u y ế t h à n g ngọn mườn vậy mà là chúc cựu cố ý mà thôi tính sai chúc cựu h hai tiếng năm mươi năm trước ta liền nên đem hắn ném vào huyết hàng ngọn hình thiên qua lại giật mình kêu lên bởi vì hắn vừa v ậ n chế tạo ra một khung máy bay chiến đấu hoa vinh xem như g i ớ i trướng hắn quân đội người thứ nhất ngay tại lái thử lại phát sinh hiện tượng quỳ dị máy bay chiến đấu thuận lợi cất cánh vừa vặn nâng lên thân máy đang muốn xuyên phá vật tiêu đột nhiên cấp tốc hạ xuống bay lùi trở về hình thiên qua cho rằng nguy rồi hoa vinh lập tức liền muốn đụng máy bay nặng như vậy vũ khí sắt rơi trên mặt đất hoa vinh khẳng định muốn ngã thành thịt bối hắn không đau lòng chiến cơ hắn lo lắng hoa vinh ngã chết có thể chiến cơ hội lại bay lùi trở về chuẩn sắc không sai lầm dừ hình thiên qua trận mắt há hốc mồm đây là cái gì thần thao tác coi hắn cho rằng hoa vinh phát minh bay ngược kỹ thuật thời điểm trong cabin hoa vinh lại toàn thân mồ hôi lạnh chạy ròng ròng trái tim phủ p h ủ p h ủ phù cùng l o ạ n quỷ biết vừa rồi một màn này là chuyện gì xảy ra liên tại hắn chưa tình hồn thời điểm máy bay đột nhiên lại bay lên cùng vừa rồi giống nhau như l ú c tốc độ không kém chút nào quy tích máy bay lại lần nữa cất cánh lần này vọt thẳng vào vật tiêu hình thiên qua lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian nắm lên bộ đàm hô uy chuyện gì xảy ra người không sao chứ ta cũng không biết hoa vinh tại bộ đàm thảo luận nói máy bay hình như không kiểm soát không đối là tay của ta tại thao tác có thể là tay của ta hình như không phải ta tại không chế hoa vinh thanh â m nước quãng hình thiên qua cũng nghe được rơi vào trong sương mù hắn lắc đầu tự nhủ không đối không thích hợp nơi này khẳng định có vấn đề nhưng hoa vinh n h ư n g lại hỏi hiện tại tất cả bình thường xin hỏi có hay không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hình thiên qua ngừng lại hai giây sau đó nói chấp hành một khung máy bay lướt qua đỉnh núi v a n h minh tiếng mộ tờ dẫn đầu chuyển khắp s â n giã đa kiệt tối nay tâm tình không tệ đang cùng thủ hạ tại thổ lâu bên trong uống rượu dùng nữa ầm ầm chiến cơ vứt qua tại thổ lâu trung ương ném xuống một quả bom v ảnh thổ lâu ánh lửa n g ú t trời chính giữa bốc lên quần quần khói đặc đa kiệt tức h ồ n hệ đồn nào từ trong khói dày đặc truyền ra hắn bên trong lão tử xào đồ ăn đều nổ bay chương năm trăm bốn mươi sáu đại tranh c h i cục nam chương năm trăm bốn mươi sáu đại tranh c h i cục nam lãnh đạo đây là đồ ăn bị nổ bay sự t ì n h sao một cái may mắn còn sống sót thủ hạ chỉ vào n ổ n ngang lộn xộn bị nổ chết đồng nghiệp bọn họ các huynh đệ của chúng ta đều bị nổ chết ta ngạc nhiên đa kiệt trong tay ôm một tô mì cầm đ ỗ a lay hai cái ba ngày sau không phải lại sẽ phục sinh tại chỗ này sao có thể là có thể là thủ hạ bất khả tư nghị nhìn xem đa kiệt phục sinh phía sau bọn họ đại bộ phận đều sẽ mất đi ký ức ca v i v ạ n bọn họ cái gì cũng không nhớ rõ càng tốt đa kiệt xuất thủ như điện đem trong tay đua cắm vào bọn thủ hạ trong cổ họng ngươi cũng đi thôi người kia che lại ít hầu khàn khàn thanh â m nói ngươi lãnh đạo ngươi vì cái gì ta không cần bọn họ ký ức đa kiệt nhìn xem người kia nói ta chỉ cần bọn họ cảm xúc loại kia cái gì cũng nhớ không nổi đến lại không hiểu tràn đầy k i ử u hận cùng phẫn nộ cảm xúc cái kia vậy ngươi ngươi làm đến thủ hạ nói xong mấy chữ này cuối cùng ngã xuống đất bất động toàn bộ thổ lâu chỉ còn sống đa kiệt một người hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không đi xa máy bay chiến đấu hình thiên qua tiểu tử ngươi cho ta lại làm lớn một điểm a đa kiệt không có thất vọng chân lý từ khi sản xuất ra máy bay c h i t để sửa song phương chiến đấu quy tắc chân lý liên tiếp xuất kích tụ trưởng phe phái nhiều lần thảm tao đa kích nếu biết rõ đây cũng không phải là chân lý cùng tụ trưởng ở giữa chiến đấu bọn họ chỉ là chiến tranh người đại diện mà thôi chân lý trên mặt nội là địa người phát ngôn thủ lĩnh hình thiên qua tiếp thu thanh như khối tặng từ đại đ i ệ bản nhân nắm giữ mười mấy loại thiên đạo càng đáng sợ chính là hắn vẫn là một nhà khoa học hắn tổ kiến chân lý x bắt đầu có tổ chức có kế hoạch phát triển chiến tranh tập thể đồng thời thông qua thành lập công nghiệp hệ thống tạo thành khoa học kỹ thuật đối kháng ma pháp hiếm thấy hiện tượng hình thiên qua thủ hạ đều đối nó vô cùng sùng bái chân lý thậm chí phát triển ra tông giáo tính chất giáo chúng đối hình thiên qua vô cùng cùng nhiệt sùng bái đối với chân lý thành viên bên ngoài người hết thể coi là dị giáo đồ bọn họ đối dị giáo đồ vô cùng tàn nhẫn có thể nói là gặp người lần lần giết thi thể thường thường còn bị mang về chân lý xa khu trở thành hình thiên qua thí nghiệm thân thể tài liệu rất nhiều người xưng chân lý là một đám đến từ thâm viên đ ma hình thiên qua lại ngược lại cho rằng là vinh hắn thậm chí thiết kế một mặt màu đen địa ngục đầu châu ma cờ xí hắn c u ồ n g vọng tuyên bố muốn để ngưu đầu ma cờ xuyên khắp hư vọng chi địa mà tù trưởng vẫn luôn là thiên người đại diện hắn một mực là trúc c ử u cơ sở ngầm tay chân trúc c ử u chính mình lười ra mặt nhưng trao tặng tù trưởng rất nhiều tài nguyên bao gồm đồ ăn vũ khí tu luyện pháp môn tù trưởng đi qua lôi kéo người kỳ thật cũng là vì củng cố trúc c ử u đối hư vọng chi địa thống trị rất nhiều lấy bộ lạc hình thức tồn tại tổ chức nhỏ thậm chí bao gồm tự do xã ở bên trong đều cùng tù trưởng có hoặc rời rạc hoặc chặt chẽ quan hệ hợp tác đây cũng là tự do xã bị đ Tu trưởng vì sao xuất thủ giải cứu nguyên nhân nhưng đa kiệt đột nhiên phản chiến ngược lại công kích tới cứu hắn chân lý kỳ thật cũng là tả đường vì để cho đa kiệt trở thành trúc cựu thuộc hạ một cái sách lược chân lý lớn mạnh phía trước tu trưởng một phái gần như có thể đi ngang có thể đối mặt chân lý không ngừng lớn mạnh tu trưởng một phái vậy mà trở thành yếu thế quân thể nhưng yếu cũng có yếu chỗ tốt càng nhiều yếu thế quân thể nhộn nhịp lựa chọn gia nhập tu trưởng phe phái không vì cái gì khác cũng là vì báo đoàn sửa ấm cái này thường thường là kẻ yêu thích làm nhất sự tình quả nhiên chân lý càng cường đại gia nhập tu trưởng tổ chức ngược lại càng nhiều lương sơn còn sót lại người tại hô duyên chức dẫn đầu xuống cuối cùng lựa chọn gia nhập t ủ trưởng một phương tống h ư u khang mang theo lưu mịch cùng lý thiên minh sau khi trở về thiên bình tại cái này lớn mạnh cuối cùng tống h ư u khang mang theo thiên bình mọi người cũng cùng t ủ trưởng thành lập đồng minh quan hệ nhưng dù vậy đối mặt chân lý điên cuồng lớn mạnh đại gia y nguyên tổn thất nặng nề tống h ư u khang lưu mịch phàn kinh long cũng nhộn nhịp bị giết phục sinh về sau tỉnh tỉnh mê mê thiên bình lương sơn tự do xã t ủ trưởng quân lính tác g ã tử thương thảm trọng duy nhất bảo trì một lần không có chết chỉ có tù trưởng cùng đa kiệt hai người còn lại người bình quân tử vong số lần đạt tới ba lần người chân lý xa khu không ngừng mở rộng xã chúng bành trướng đến một ngàn vạn người sâu trong lòng đất thanh lưu mỗi lần hoa chân mua tay kích động không biết tên nơi hẻo lánh ẩ n nấp c h ú c cựu cười lạnh liên tục một tòa cây cối xanh tươi đỉnh núi lại có một tòa vàng son lộng lấy cung điện là ma tổ bị mang đến nơi này kinh ngạc tại hư vọng chi địa vậy mà còn có như thế thắng điện nơi này hoa có khắp nơi trên đất các loại tiểu động vật ngay tại kiếm ăn bừa bỡn nơi này sắp đặt kết giới sau lưng chuyển đến yếu ớt thanh âm người bình thường nhìn không thấy ngọn núi này bọn họ sẽ chỉ trực tiếp xuyên tấu đến núi đối diện đi ma tổ tranh thủ thời gian quay đầu, lại phát hiện sau lưng không có Cái kia a t h người h âm nói n tiếp, ơ i hiểu cái gian. biết ai nói có độc chuyện, nàng cung thể thành, một tổ thấp không kính hạ là là nàng đang n đây lập Ma g ư nói, kiến ta thần、kỳ、lân. Ngươi thuộc tổ tham ta hạ ma kỳ rất tốt năng lực rất mạnh trên cành cây đột nhiên hiện ra một cái đỏ thâm nhãn tỉnh thế nhưng ma tổ nghe đến thế nhưng hai chữ trong lòng có chút khẩn trương mà không khí bốn phía cũng đột nhiên thay đổi đến nóng rực đồng thời cho ma tổ một loại mánh liệt đẻ ép cảm giác n g ư ơ i trước kia không phải hiệu trung tù trường sao cái k i a đỏ rực nhãn tỉnh đột nhiên l o a lên lại xuất hiện ở ma tổ sau lưng người đột nhiên thay đổi lề lối có phải là chúc cựu phái tới tìm hiểu ta tâm tư nha tình báo ta thần Ma tổ tranh thủ thời gian cung kính đ á p lời ta lúc đầu cùng tụ trưởng chỉ là rời r a hợp tác hắn cho chúng ta cung cấp thức ăn ta giúp hắn thỉnh thoảng làm chút chuyện mà thôi có đúng không thanh âm đột nhiên trung điệp tựa hồ có ngàn vạn người đồng thanh hỏi ma tổ bên cạnh tất cả trên cành cây toàn bộ đều xuất hiện một cái đỏ rực nhãn tình thuộc hạ không dám che giấu ma tổ nói tiếp thế nhưng ta tự do xã bị người vây công cái kia tụ trưởng lại không đến cứu rút bị ít ta nhảy giếng bỏ chạy ta đương nhiên cần tìm cảng cường đại chỗ dựa ân tất cả n h ã tình đều h i p lại Ma tổ nói chính là sự thật, mặc dù phía sau thủ trưởng s á c thực đến cứu rút thế nhưng ma tổ hoàn toàn có thể giả vờ không biết. Kỳ lân đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay so với về sau không có phát hiện ma tổ nói dối. Tính ngươi thức thời đỏ rực nhãn tình biến mất một cái sắc thái diễm lệ kỳ lân từ ma tổ trước mặt một cây đại thụ phía sau đi ra, nếu không phải ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa lúc này ngươi nói không chừng đã chết. Chân lý cùng tù trưởng ra tay đánh nhau, cái này tại hư vọng c h i địa đã không phải là bí mật gì, ma tổ gật đầu nói là may mắn ta nương nhờ vào ta thần đây là đại tranh chi thế. kỳ lân xinh đẹp vẩy lông theo gió nhẹ lay động ta cần một người thay mặt ta hy vọng là ngươi ma tổ nghe mừng thầm trong lòng đây chính là nàng làm như thế mục tiêu nhưng nàng giả vờ không biết sợ hay nói thuộc hạ bất lực không dám cùng bọn họ tranh phong không cần sợ hãi kỳ lân chậm rãi đi đến ma tổ trước mặt ta sẽ tăng cường ngươi năng lực nhìn xem ma tổ cúi đầu quỳ xuống đất cảm ơn kỳ lân đắc ý cười ta mới là hư vọng c h i địa người sáng lập chương năm trăm bốn mươi bảy đều là ta bắt cóc nam chương năm trăm bốn mươi bảy đều là ta bắt cóc nam tại kỳ lân ra chỉ bên dưới ma tổ trực tiếp thăng làm cựu giai thần tử lúc này nàng lực lượng tăng vọt cùng thần minh chỉ có một bước ngắn chờ thanh nhu xuất thủ hắn vừa ra tay chúng ta cũng động kỳ lân chỉ thị không cần phải lo lắng thực lực ngươi bây giờ nếu có mười cái dạng này ngươi ta đều không đối phó được có đúng không ma tổ giật mình kỳ lân nhìn ở trong mắt bất động thanh s ắ c nói chỉ tiếc toàn bộ hư vọng c h i địa cũng góp không ra mười cái kiểu giai thần tử ma tổ nội tâm có hơi thất vọng lại giả vờ làm chẳng hề để ý bộ dạng nói có lời nói ta trước diệt hắn ha ha vậy liền tốt kỳ lân quay đầu không nói thêm lời ánh mắt lại liếp một cái đứng nơi xa vân lưu tô vẫn l tu trường khó mà nhận mà a gật gật đầu. n g o sử dụng thiên đạo thân lực có thể nện xẹp một chiếc chân lý quân đoàn xe tăng đem người ở bên trong trực tiếp ép thành z đi cách thức hình thiên qua đồng dạng không xuất thủ ai cũng không biết hắn chân thực thực lực đạt tới làm sao kinh khủng tình trạng hắn liên tục không ngừng chế tạo quân đoàn đáng sợ nhất là hắn đánh hạ người máy thông minh kỹ thuật lợi dụng hưng ơ lô cùng hắn phá giải sinh vật kỹ thuật hình thiên qua cuối cùng đột phá tạo ra con người kỹ thuật hàng rào hắn không ngừng mà lợi dụng hư vọng c h i địa năng lượng đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất đem vật chất chuyển hóa thành cơ thể người tổ chức thần lai chi b ứ c là hình thiên qua có khả năng lợi dụng người ký ức sáng tạo ra nhân loại ý thức mặc dù chế tạo ra ý thức vẫn còn tương đối nhược trí v ẹ tu trường bên này người đã chết mặc dù cũng sẽ phục sinh nhưng lại muốn trải qua ba ngày mà còn phục sinh phía sau còn phải một lần nữa cảm lộ thiên đạo nhưng hình thiên qua người thông minh lại không cần chết trực tiếp dùng thân thể tổ chức trọng tổ đưa vào đơn giản ý thức liền lại có thể gây mốc chiến đấu hình thiên qua thậm chí mô phỏng đà kiệt cùng tù trưởng trong lúc nhất thời đem tù trưởng phe phái làm rơi vào trong sương mù đ ạ i g i a sợ ném chuột vỡ bình lại bị giả dối tù trưởng cùng đà kiệt đánh lén chết như vậy người quả thực quá hoa luồng tù trưởng một phái binh bại như núi đổ chỉ có thể không ngừng co vào phòng thủ khoảng cách đánh bại chỉ còn lại vấn đề thời gian thanh mưu đại hỷ quyết định dẫn đội thân trinh hãn đột nhiên hiện thân dẫn theo chân lý hạch tâm thành viên hướng về t r ú c cựu chỗ ẩn thân xuất phát chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt chúc cựu sau đó thay vào đó trở thành hư vọng tri địa mới t i ê n ai ngờ đây thật ra là chúc cựu âm mưu trúc cựu đã sớm biết tất cả những thứ này hắn cố ý bỏ mặc hình thiên qua chân lý tiến đánh sát hại tù trưởng nhất hệ thành viên chính là tại cho thanh niu đào hố hắn muốn dẫn ra thanh niu thừa cơ diệt hắn chờ thanh niu đến lại phát hiện lương sơn thiên bình thành viên toàn bộ đều mai phục tại phụ cận ôm cây l ợ i thọ thanh niu giận dữ chỉ huy công phạt song phương kịch đấu lúc hình thiên qua lại đột nhiên phản chiến hắn lãnh đạo chân lý người phản công thanh niu mà tù trưởng cùng đa kiệt dẫn đầu tân tự do xã cũng chạy tới thanh niu bị đoàn đoàn bao vây đành phải cùng đích thân xuất thủ trúc cựu trực tiếp độc thủ đây chính là hai tôn chân thần bọn họ đ ộ n g thủ sơn băng địa liệt thanh nhu bị trúc c ử u đẻ xuống đất ma sát nhưng hắn liều chết chống c ự đôi trúc c ử u cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng trúc c ử u giết chết thanh nhu làm thanh nhu tan giã thời điểm năng lượng khổng lồ tản đi khắp nơi lan tràn cá voi rơi vạn vật sinh rất nhiều người tại thu hoạch được cố năng lượng này về sau nhộn nhịp đột phá cảnh giới tống l ư u t h a n g p h à n kinh long lưu mịch thô tuyết mỗi một người đều vào lúc này đột phá trở thành cựu giai thật tử làm trúc cựu n g đầu dùng một đôi huệ vải vẩn đục long nhãn quan sát chúng sinh thời điểm kỳ lân xuất hiện kỳ lân vung tay lên thế mà từ hắn sau lưng đi ra một cái người khổng lồ. nói là người khổng lồ kỳ thật không phải một người mà là một đám người một đống người một đại ba người chỉ thấy rất nhiều trần trụi cơ thể người quấn quýt cùng một chỗ vậy mà hợp thành một cái to lớn người những người kia vô luận nam nữ đều là toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ ta cắn ngươi chân ngươi lôi kéo lỗ lô thai của ta tóm lại là các loại ngươi có thể nghĩ ra được không nghĩ tới tư thế đều có thậm chí trong đó rất nhiều người ngay tại làm không thể lấy miêu tả sự t ì n h nhìn đến lưu mịch tùy phương đỏ bừng cả khuôn mặt thế nhưng những cái kia tạo thành người khổng lồ người đều có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là bọn họ đều không có mặt bọn họ ngũ quan bị kỳ lân x ó a đi tất cả mọi người mặt đều là máu thịt bé bét căn bản không phân do ai là ai dạng n à y một đám kỳ lạ không có mặt người bọn họ lại thông qua quái dị phương thức liên kết đem lẫn nhau giác quan cùng năng lực lẫn nhau liên thông ngươi cho ta dùng ta vì ngươi sử dụng người khổng lồ c h í n h diện không nói hai lời liền bắt đầu tiến công trúc cựu trúc cựu vốn là tại cùng thanh ngưu chiến đấu bên trong t h ụ thường mặc dù hắn vô cùng c ứ n g hãn có thể là người khổng lồ kỳ lạ sinh lý cấu tạo cùng phương thức tấn công lại làm cho trúc cựu cũng đánh rất cố hết sức người khổ có thể phân tán tình huống không ổn thời điểm liền tản ra riêng phần mình chạy trốn đông nhiên lại tập hợp một chỗ mở rộng đánh lén ha ha ha kỳ lần cười to sơn hà rung động không nghĩ tới à, ta cũng sẽ tạo ra con người những năm này ta một mực đang thu thập nhân loại ký ức kỳ lân khuôn mặt biểu lộ giữ tận và mẹo hắn hung tận nói chính là vì chế tạo một cái nhân loại thể t í c h hợp cái này người khổng lồ trình hợp hư vọng c h i địa gần như tất cả mọi người ý nghĩ cùng năng lực chúc i ể u ngươi cũng không nghĩ ra à. người lai、like, kỳ lân thông qua dư cảnh giản thu thập mã tệ muốn chính là bên trong phong tồn nhân loại ký ức mà hắn chế tạo ra giả dối vân lưu tô chính là tại làm thí nghiệm làm phát hiện kỹ thuật bên trên có thể được về sau hắn liền bắt đầu trong bóng tối chế tạo người khổng lồ cái này người khổng lồ tổng thể tất cả nhân loại trí tuệ cùng dị năng năng lực khá kinh người chỉ nhìn nó đem t r ú c cựu bịt ít luôn cuống tay chân liền có thể biết sự lợi hại của nó t r ú c cựu n g ư ơ i phí hết tâm tư muốn thao túng những n à y nhân loại muốn ta nói ngươi hoàn toàn sai kỳ lân đi thông thả khoan thai chậm rãi nhìn xem chiến đấu bên trong t r ú c cựu ngươi nhìn ta chế tạo một cái không có trí lực hợp thành người đây mới là có khả năng nhất thành công con đường vì cái gì chúc cựu từ miệng trong khe gạt ra c h ắ hỏi ta đều đáp ứng đem hy vọng tri địa cùng ngươi chia sẻ ngươi vì cái gì còn muốn tạo phản ta nhổ vào k ỳ lân phun ra m ộ t cái khoát hào tất nhân loại, phóng thừa nhận hắn chỉ vào chúc i ự u nói với mọi người chính là hắn hắn bắt cóc ta sau đó lại sai khiến ta bắt cóc các ngươi tất cả tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn mà lên mọi người lại đồng loạt quay đầu nhìn hướng một phương hướng khác nơi đó trúc cựu còn tại cùng người khổng lồ chiến đấu ha ha ha trúc cựu cười như điên nói vậy thì thế nào các ngươi ở trong thế giới của mình tuyệt vọng cách cái chết bất quá một bước ngắn mọi người bị nói chúng tâm sự t ừ n g cái nhớ tới đến cái này thế giới chuyện lúc trước vậy mà đều cúi đầu các ngươi có lẽ cảm ơn ta trúc cựu khinh thường nói là ta cứu vãn các ngươi mạng nhỏ ta cho các ngươi là hy vọng các ngươi lại hết lần này tới lần khác cảm thấy chính là hư hảo thật sự là ngu xuẩn nhân loại a chết nhiều lần như vậy các ngươi còn không có cảm lộ sinh mệnh chân lý sao rất nhiều người hổ thẹn không chịu nổi trúc cựu lần này đem tất cả mọi người mặt đều đánh ken sinh mệnh chân lý là cái gì rất nhiều người một mặt m ở m i ệ n g đúng vậy a sinh mệnh là cái gì đây quay đầu lại còn không phải công giá c h à n g lặp đi lặp lại chết rất nhiều lần về sau đại đa số người càng thêm cảm thấy sinh mệnh chính là một c h à n g hư hảo căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói x á lẽm đột nhiên có người lớn tiếng m a n g lên lâm bác sinh mệnh hư hảo vẫn là có hy vọng liên quan gì đến người a đại gia toàn bộ đều sợ ngây người tất cả mọi người rất kinh ngạc đến cùng là ai lá gan như thế lớn cũng dám m a n g thiên lâm bác bệnh lâm bác làm chủ một người đầu chọc biêu hán xa xa chỉ vào chúc cửu măng ấy lâm bác liền muốn bẻ nát liền muốn nằm n g ự a hư hảo vẫn là hy vọng lâm bác căn bản không quan tâm nguyên lai mắng chửi người vậy mà là phàn kinh long người này không sợ trời không sợ đất sử dụng mân nam khẩu âm chửi ầ m lên、Tốt. tống t t h ư u khang mượn cờ nói nói không sai chúng ta lệnh chúng ta tự mình làm chủ các ngươi bắt cóc chúng ta tới đây trải qua chúng ta đồng ý sao lời này gây nên đại gia mãnh liệt cộng m ì n h trong lúc nhất thời mọi người n ộ n n h ệ m phụ h o ạ n không bắt cóc các ngươi đến thì sao t r ú c cựu lại không hề bị lay động cười lạnh nói các ngươi để tay lên n g ư c tự hỏi nếu như không tới đây bên trong lời nói các ngươi lại có thể làm gì có phải là đã sớm chết lời này một điểm không sai người nơi này rất nhiều đều tới mấy chục năm chết lại xuống lại người nhưng thật giống như vẫn là lúc trước cái dạng kia thời gian vậy mà hình như tại dừng lại cũng có thể là bị bên trên phát đầu mỗi lần phục sinh liền sẽ bị phát trở lại chết ngày đó sau ba ngày nói như vậy tất cả mọi người bái trúc cựu b á n tặng ít nhất bằng thêm mấy chục năm tuổi thọ kéo dài tuổi thọ tri ân lẽ ra làm báo đáp mới đối nói không chừng đại gia chỉ cần một mực tại hư vọng tri điệu tiếp tục chờ đợi cũng thực hiện biến tướng vĩnh sinh ha ha người nói thật dễ nghe từng cái cái sắt thép người khổng lộ đi tới người sắt đầu là cái phòng điều khiển bên trong có người nói chuyện b ê người t r o n r người là lý chân n g dám phản bội ta chúc cựu cuối cùng tức giận một quyền đem người khổng lồ đánh bay chỉ vào hình thiên qua chất vấn ha ha người cho rằng người xúi giục ta đây hình thiên qua lại vừa cười vừa nói kỳ thật ta từ đầu đến cuối chung với thanh niu đại nhân ngươi để ta nội ứng sự tình ta đã sớm nói cho hắn không sai chúng ta liền đang chờ ngươi bị lừa đâu thanh niu đắc ý cười t r ú c cựu lần thứ nhất cảm giác có chút luôn c uống hắn hiện tại đánh nhau người khổng lồ thực lực không tầm thường mà còn kỳ lân xuất hiện cũng là một cái biến số hắn vốn cho rằng có thể cùng hình thiên qua cùng một chỗ đối phó nhưng bây giờ hình thiên qua lại nói hắn vẫn luôn là thanh niu người nếu như lại thêm thanh niu lời nói t r ú c cựu cũng muốn không chịu được nổi ôm lấy đi nói đùa cái gì hư vọng chi địa tất cả vẫn luôn tại hắn không chế bên trong từ lúc nào bắt đầu không kiểm soát nói nhảm cái gì đánh n h a thanh niu dung sừng t r â u dẫn đầu sông về trúc cựu hình thiên qua khống chế sắt thép người theo bên cạnh một bên tiến lên cùng người khổng lồ cùng một chỗ giáp công trúc cựu kỳ lân sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua thanh niu ngừng lại hai giây cũng xông về trúc cựu kỳ lân đương nhiên cũng rất khôn khéo hiện tại đại gia mục tiêu nhất trí đương nhiên là trước vặn ngã tối cường trúc cựu lại nói đến mức làm sao đối phó thanh niu kỳ lân không hề quá lo lắng chính mình cùng thanh niu năng lực tương đối thể tập hợp nhân loại hẳn là cũng có thể bù đắp được hình thiên qua khống chế sắt thép người trước diệt trúc cựu lại nói kỳ lân cùng thanh niu t đây là chúc cựu câu nói sau cùng chúc cựu mới vừa ngã xuống thanh hưu liền hướng kỳ lân phát động công kích hình thiên qua đẻ xuống sắt thép người khoang điều khiển bên trong ngân phím chân trời đột nhiên tiếng sấm vù hủ một dãy lớn máy bay chiến đấu xa xa bay tới nhắm ngay kỳ lân cùng người khổng lồ hoành tặng đám người nhộn nhịp lui tàn hôm nay trận này vỡ kịch vậy mà không cần mua vé vào cửa hôm nay tất cả tình hình chiến đấu toàn bộ đều vượt quá đại gia dự đoán mà còn hư vọng chi địa đại năng đã toàn bộ xuất hiện liền một mực cao không thể chạm trúc cựu đều bị đánh bại trận này cho hay quá kích thích làm sao các ngươi liền điểm này vốn liếng sao kỳ lân run lên thân thể trên thân vảy lông bay vụt biến thành một chút tiếng hò reo khen n g ợ i hỏa trên không máy bay chiến đấu gần như đều bị đánh trúng đốt lên quần c u ộ n khói đặc rơi xuống có nện đến mặt đất liền nổ tung ô u kỳ lân đột nhiên dây thanh đè ép ra một loại kỳ quái âm điệu đại gia cảm thấy tựa hồ có chút quần h a i nhưng thấy đám người bên trong vẫn lưu tô đột nhiên cấp tốc và ra nàng năng lực càng hơn thường ngày thế mà hướng dưới mặt đất phun ra một cái ô i ô i vân lưu tô liên tục điểm kích chân lý quân đoàn rất nhiều xe tăng liền bị kích hủy thanh lưu thân thể cấp tốc biển lớn xem ra hắn sử dụng gia pháp thiên tượng địa phương pháp cao lớn nguy nga cực kỳ nguy hiểm kỳ lân chỉ huy người khổng lồ chặn lại hình thiên qua tiến công vân lưu tô thì là một người đem chân lý máy móc q u â n đoàn thế công đánh vác một đại ba người trong lúc vô tình kỳ lân hướng sau lưng lặng lẽ là một cái động t á c tay đột nhiên tiên nhạc vang lên một cái bay trên trời mỹ nữ hướng chiến trường bay tới cặp bay phiêu g ậ t đoan trang tú lệ quả thực chính là tiên nữ giáng lâm đám người vây xem tiếng vỗ tay như sống động rất nhiều người đều nhận ra đến người là ai là ma tổ là vốn là tự do xã ma tổ chương 549, đại kết cục h nam chương 549, đại kết cục h nam ma tổ cao quang ra sân bay múa đầy trời hoa ảnh mùi thơm ngảo ngạn sáo trúc cơm thanh du dương say lòng người rất nhiều c ò n chúng vây xem nhịn không được vỗ tay thậm chí có người quỳ xuống đất cùng bái ma tổ đã không phải là ngày xưa nàng lúc này nàng đã là cựu giai thần tử toàn thân tràn ngập thánh khiết thần quang quá vãng bất cứu ma tổ phất tay một cố cường đại lực lượng hướng thanh niu đánh tới đoan trang trên mặt đều là từ bi thần tướng ta mẹ nó thanh niu nhịn không được mắng ta quá khứ làm sao vậy làm sao lại ngươi không tội chẳng rồi thanh niu tình thế cấp bách bên trong chỉ là đối ma tổ nói bắn ngược nhưng hắn xem nhẹ ma tổ chỉ là một cái nhân loại bằng cái gì đối hắn quá khứ chỉ trỏ cái này cũng đầy đủ nói rõ ma tổ đã tiếp cận với thần ma tổ công kích cũng không cho thanh niu mang đến tổn thương ngược lại là chấn an trị g u hiệu quả thanh niu cảm giác toàn thân dễ chịu nhịn không được liền muốn nằm xuống mỹ mỹ ngủ một giấc nhưng vấn đề là đây là chiến trường là hư vọng c h i địa cấp bậc cao nhất một trận chiến kỳ lân quả nhiên không có bỏ qua cơ hội một cái kỳ quang lân hỏa phun đi qua trực tiếp đem thanh nhu lông châu đốt lên mà vân lưu tô đứng xa xa hám i ệ n g ô ui ô i liên tục đối thanh nhu phát động sóng âm công kích sâu kiến dám kiêu chiến ta thanh nhu giận dữ hung hăng vung vậy to lớn đầu châu sừng châu tức chết ta cũng nhưng hình t i ề n qua sẽ không bỏ qua khống chế sắt thép người khổng lồ huy động thiết quyển hướng thanh nhu phía sau một quyền đánh qua mà đổi thành bên ngoài một cái thể tập hợp nhân loại người khổng lồ thì vọt thẳng hướng thanh nhu hung hăng đục vào thanh nhu bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản thể tập hợp nhân loại lại đột nhiên tan ra thành từng mảnh phân chia thành vô số loa thể người kéo chân kéo chân dây cương cánh tay dây cương cánh tay có thậm chí giữ chặt thanh ngưu cái bôi thể tập hợp nhân loại nhắc tới cũng là người máy thông minh chỉ bất quá kỳ lần đem thu thập đến rất nhiều người ký ức hỗn hợp tạo thành nó đặc biệt ý thức bỏ ỏ thanh ngưu nổi giận gầm lên một tiếng hóa ra hắn b ả n thể một đầu to lớn thanh ngưu xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng bạo đem thể tập hợp nhân loại người khổng lồ đâm đến thất linh bắt lạc bỏ ỏ bỏ ỏ ỏ hắn nhìn trăm trăm bốn phía bệnh nhân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía ác độc lại hung ác đây là hắn cả đời thời khắc nguy hiểm nhất hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút đã ngã xuống trúc cựu chẳng lẽ tính toán trúc cựu chính là một sai lầm thanh n h u bắt đầu có chút hoài niệm cuộc sống trước kia khi đó hắn thường xuyên kéo dài công việc đối trúc cựu hiệu lệnh lá mặt lá trái dù sao thiên sụp đổ xuống cũng có trúc cựu đỉnh lấy trúc cựu là ngã xuống nhưng cũng còn chưa có chết giờ phút này hắn nhìn xem thanh n h u chật vật cùng nhau không khỏi c ư ờ i to ha ha ha xúc sinh ngươi không nghĩ tới có người so ngươi càng xúc sinh a thanh như nghe tâm tình phức tạp mà trúc cựu trong miệng c à n g xúc sinh kỳ lân lại lơ đ ế m ngược lại dễ cận trúc cựu nói như vậy bị xúc sinh đánh ngã tư vị làm sao nha kỳ lân tâm tình không sai hiện tại hắn rõ ràng đại chiếm tờ h phong thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về hắn hao hết tâm tư dây dài bố cục hãn tại trúc cựu thủ hạ ẩn nhẫn lâu như vậy hôm nay tất cả đều có hồi báo làm thanh niu bởi vì bị bắt cóc lòng mang oán hận thời điểm kỳ lân cúi đầu không lưng là trúc cựu mà phục vụ hắn không tiếc trở thành trúc cựu đông loa ép buộc đại lượng nhân loại chưa đến đánh cược chính là thiên diễn bô chín người độn thứ nhất làm thanh niu trong bóng hắn đã sớm lặng lẽ meo meo dựng vào t à đường đường dây này lợi dụng t à đường hắn đem phân thân đưa vào thanh hưu đ ạ o vực giám thị bí mật thanh hưu nhất cử nhất động hắn còn chế tạo một cái người máy thông minh vân lưu tô đi theo t à đường bên cạnh giám thị nhân loại phản kháng chủ lực động tĩnh thời khắc nắm chắc hư vọng c h i địa tình thế biến hóa trời không phụ người có lòng hôm nay t r ú c cựu cùng thanh hưu chắc chắn lưỡng bại câu thường thử hỏi về sau hư vọng c h i địa cuộc đời thăng trầm kỳ lân tranh thủ thời gắm một cái bên chiến trường bên trên tụ tập vô số nhân loại hắn k h ỏ miệng không khỏi lộ ra vẻ mị cười những n à y nhân lo thanh nhu thoi t h o á t chiến đấu song phương thực lực bày ở cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng ha ha ha đánh thật hay a ha đánh đến rượu hung hăng ngang ngược tiếng cùng tiếu vang lên thanh âm là từ đám người phía sau chuyển đến đám người lúc đầu bị liên tiếp đảo ngược chiến đấu kịch liệt rung động từng cái lặng ngắt như tờ mà nhìn xem sau lưng tiếng cười liền lộ ra vô cùng trói thai đại gia bỗng nhiên thu tay phát hiện là một cái kỳ quái, quái lao đầu chính là đại chiến phía trước nơi này nơi đó luôn là sẽ gặp phải cái tia quả phụ lao đầu đám người lúc đầu vây quanh chiến trường xa xa thật lớn một cái quan chiến vòng có thể tất cả mọi người nhìn thấy quả phụ lao đầu điều này có ý vị gì ý vị này đến lao đầu không chỉ một người là ai k ỳ lân hỏi hắn cũng không nhận ra lao đầu này ta là người quả phụ lao đầu nói xong đột nhiên thân thể tách ra thành hai bên hai tay giúp đỡ lẫn nhau vậy mà thật thành một cái người chữ hiện trường tiếng vỗ tay như sống động tất cả mọi người là lao đầu một cử động kia gieo họ chỉ vì hắn mặc dù cổ khoái y nguyên nói ra ta là người thanh minh loại người k ỳ lân lạnh như băng nói vô luận như thế nào nhân loại thủy chung là yếu đuối sâu kiến lời vừa nói ra toàn t r ư ờ ngầm vang nhưng không người có khả năng phản bác vừa rồi cùng thanh nhu đ ố i chiến kỳ lân đã biểu hiện ra hắn xem như thần minh thủ đoạn ở đây nhân loại tự hỏi không người có thể địch liền xưa nay không nhận thua phản kinh long cũng chỉ là mím chặt môi không cam lòng chừng kỳ lân tại thiên đạo trước mặt nửa bên lao đầu bột một tiếng hợp lại cùng nhau yếu đối không chỉ có là nhân loại liền thần minh cũng là sâu kiến mọi người sửng sốt cái này nửa bên lao đầu một mực tại hư vọng c h i địa đi lung tung bình thường không ít bị người khi dễ hiện trường l i ề n có rất nhiều người đã từng đánh qua hoặc là nhục mạ qua hắn có thể hắn làm sao dám dạng này đối kỳ lân nói chuyện nếu biết rõ kỳ lân có thể là thần minh mà còn hắn lập tức liền sẽ trở thành hư vọng c h i địa duy nhất thần cùng mọi người vô c h i khác biệt kỳ lân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm hắn bệ n g ã nửa bên lao đầu nhưng lại biến hóa ra hắn pháp thân thần tướng người đến cùng là ai người muốn làm gì kỳ lân thần tướng trang nghiêm trên thân lân phiến cùng lông thất thải sặc sỡ quanh thân giấy lên diễm diễm liệt h ỏ a vô số quả phụ lao giả từng cái từ đám người phía sau đi ra tại kỳ lân bên người vây thành một vòng tròn ta là ai người đoàn a chương năm đại kết cục b nam chương năm đại kết cục b nam ha <cười> ha là phế nhân a kỳ lân nghĩ một hồi hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có t ả đường mặc dù quả phụ lao đầu dài đến một điểm không giống t ả đường thế nhưng toàn bộ hư vọng tri địa là người đều tính toán trừ t ả đường ai dám như thế cùng hắn nói chuyện đâu phế nhân có lẽ a quả phụ lao đầu cười kỳ thật trong mắt ta ngươi cũng rất phế lão giả mở miệng nói chuyện thời điểm là tất cả quả phụ cùng một chỗ mở miệng hắn nhẹ nhàng một câu trải qua vô số miệng nói ra phía sau lại thay đổi đến đinh thái nước ó c kỳ lân sắc mặt không ngờ chỉ vào quả phụ nói theo ta được biết tạ đường đã bị chúc cựu cầm t h ngươi sẽ không phải là sứ giả của hắn a nếu như ngươi quỳ xuống để x i n tha nói không chừng ta giết trúc cựu phía sau sẽ thả ngươi kỳ lân suy đoán tạ đường không có đích thân hiện thân đoán chừng vẫn còn cầm tù trạng thái quả phụ nhưng thật giống như không nghe thấy giống như ngược lại dễ c ậ t kỳ lân nói ta thời điểm ta cảm thấy thanh l ư u so với ngươi còn mạnh hơn nhiều đồng dạng là bị bắt cóc thần minh thanh l ư u ít nhất dám phản kháng mà ngươi một mực là lưỡng lự sẽ chỉ nuốt trong bóng tối đánh lấy bẩn thịu văn bản có thể ta mới là người thắng cuối cùng kỳ lân n ử a mặt lên trời thất dài lập tức ta chính là hư vọng tri đ i ệ mới thiên cũng chính là các ngươi tất cả mọi người chủ nhân chúng ta từ trước đến nay đều là chủ nhân của mình quả phụ hồi đáp thú n g chi ngươi thật là người t h ắ n g cuối cùng sao kỳ lân trong lòng hơi hồi hộp một chút đưa mắt nhìn xem đám người xung quanh chỉ thấy mọi người nhộn nhịp đứng ở quả phụ phía sau đa kiệt phàn kinh long lưu mịch tống hữu khang t h ố n tuyết thậm chí liền hình thiên qua chân lý quân đoàn cũng toàn bộ đều bắt đầu tại quả phụ sau l ư n g tập kết tình huống không đúng kỳ l â n trong lòng dâng lên cảm giác khắc thưởng mơ hồ cảm thấy một tia bật an hắn mở miệm triệu hoán vân lưu tô ở đâu ô uy lập tức có hưởng ứng một nữ từ nội giữa không trùng uy phong lẫm liệt vân lưu tô cho ta diện sát lao đầu kỳ lân hạ lệnh hắn chính mình còn khinh thường tại trực tiếp đối phó một cái nhân loại vẫn là cái tàn tật lao đầu ô i vân lưu tô là kỳ lân chế tạo ra đương nhiên chỉ có thể bắt đầu chấp hành hắn mệnh lệnh sóng âm xuyên thấu một cái quả phụ trực tiếp đem gần một nửa nổ bay ha ha ha quả phụ lao giả cười thoải mái lần này ta thật phế đi ha hắn di chuyển tàn k h u vậy mà hướng về phía trước lại đi một bước vân lưu tô nhữ mày một cái lại bắt đầu công kích mặt khác quả phụ ô i y ô u trên sân huyết mục văng tung tóe quả phụ lao giả nhộn nhịp thủ thương có thể tất cả quả phụ không có vừa lui về phía sau ngược lại tiếp tục hướng phía trước đi tới đồng thời thân thể bọn hắn thân thể vậy mà nhanh chóng tại khép lại kỳ lân ngươi nhìn kỹ ta đã bất tử bất diệt quả phụ các lão giả vừa đi vừa nói thanh â m giống như liên tục không ngừng sấm mùa xuân nổ tung n g ư ơ i kỳ lân chỉ vào quả phụ lão giả ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi là ta đã là thiên đạo quả phụ lão giả khinh bị nói ta đột phá thế giới giới hạn lĩnh ngộ ra mới thiên đạo từ đây ta vốn là nói quả phụ lão giả chỉ vào đầu đội trời lớn tiếng tuyên bố một tiếng này tuyên bố hư vọng tri đ i ệ lắc lư thiên đ i ệ ở giữa đột nhiên vang lên bị ta đó là một loại thương xuất giai điệu tựa hồ đang vì vô số cực khổ tế điện mọi người ở đây tất cả đều bị lây nhiễm cảm xúc liền lơ lửng vân lưu tô khoe mắt cũng chảy xuống hai hàng thanh lệ đây là thiên thương đạo kỳ lân tinh tế cảm nộ cuối cùng thể hội ra ẩn chứa trong đó thiên đạo quy tắc t hư vọng c h i điệu thiên đạo không hoàn chỉnh đã thật lâu không có mới thiên đạo sinh ra kỳ lân cảm nộ ra đây là một loại hoàn toàn mới thiên đạo cả kinh n ớ i rộng ra kỳ lân miệng vân lưu tô quả phụ lao đầu đột nhiên hô to vô số cái quả phụ cùng một chỗ ê đem trên không vân lưu tô giật nảy mình nhưng nàng nhìn ngay lập tức đến đám người bên trong vậy mà lại có một cái cùng nàng giống nhau như lúc vân lưu tô thăng lên trên không đó là chân chính vân lưu tô. là bị dư cảnh giản tìm tới ma tổ phái đại vĩ đưa đến chân lý trải qua hình thiền qua dụng tâm huấn luyện qua vân lưu tô bản tôn ô uy chân chính vân lưu tô trong miệng phát ra âm bạo vậy mà so người máy vân lưu tô càng thêm hùng hồn cứng cáp người máy vân lưu tô bị một cái đánh rơi sau đó bị chân lý quân đoàn bao vây lại không nên thương tổn nàng chân chính vân lưu tô hô đây là một như ta đầu hàng đi quả phụ lão giả nhìn xem kỳ lân nói cái này thế giới sẽ không từ ngươi làm chủ ha ha các ngươi bày kiến cỏ này kỳ lân vẹ mặt nhau nhó chỉ vào quả phụ hô các ngươi lại dám kêu thần minh hướng ngươi đầu hàng đi chết đi kỳ lân há m ồ m phun ra đại hỏa cháy hừng hực hỏa long n h à o về phía quả phụ các lao đầu khai chiến hình thiên qua hạ lệnh vô số chiến cơ bay tại trên không hướng kỳ lân phóng ra giết đà kiệt cũng vung tay lên hư vọng c h i địa đông đảo thần tử cùng một chỗ khởi động các loại đa dạng pháp thuật hướng về kỳ lân đánh tới không có việc gì không có việc gì ngươi không cần bực bội ma tổ phát ra chấn an thuật vậy mà kêu kỳ lân b u n g lòng liền ngươi cũng phản bội ta kỳ lân nhìn một chút ma tổ trên mặt kỳ lân thị cực hạn b ơ méo ta từ trước đến nay liền không thuộc về ngươi trận doanh ma tổ ôn nhu cười một tiếng không chỉ là ta liền dư cảnh giản cũng không phải ha ha không nghĩ tới a dư cảnh giàn sách theo hai cái giao phe vung ra hai đạo lăng lệ lưỡi đao đánh về phía kỳ lân ta có thể là tả đường trung thành nhất tùy tùng nói như vậy ngươi vẫn luôn đang diễn kịch kỳ lân đạo tâm triệt để hỗn loạn vì cái gì vì cái gì ngươi không đi theo thần minh mà muốn ngây ngốc vì con kiến hôi nhân loại mạo hiểm bởi vì chúng ta đều là nhân loại quả phụ lão giả hô to một tiếng dẫn đầu sông về kỳ lân hư vọng chi địa xôi trào giờ khác này trên dưới một lòng toàn bộ đều hướng về kỳ lân tiến công kỳ lân giết chết sát thương vô số người nhưng cuối cùng hạ tràng vẫn là thần lực khô kiệt vì cái gì cuối cùng vẫn là ta chống đỡ tất cả những thứ này kỳ lân ngửa mặt lên trời thở dài hối hận không chịu nổi ta cũng là bị bắt có ca ta mẹ nó cũng là thụ hại giả không có nghe hắn phần nàn phẫn nộ nhân loại chỉ muốn nghiền ép hắn nhiều năm như vậy bất đắc dĩ xót xa trong lòng rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước đại gia làm sao sẽ vung tha cơ hội như vậy đâu tạ đường đứng tại huyết hà bên trong đỏ tươi trong nước sông xuất hiện đại chiến hình ảnh sóng ánh sáng dập dờn bên trong kỳ lân cuối cùng ngã xuống là lúc này rồi tất cả những thứ này sớm nên kết thúc t ạ đường đem tay đẻ bên trên đáy sông kim loại b à n đó là thời quang c h u y ể n b à n t ạ đường chuẩn bị đưa nó duy nhất một lần b ị đến cùng không biết nếu như vặn ngã ban đầu đầu ngườn lại biến thành bộ dáng gì đâu động thủ phía trước t ạ đường đột nhiên ngừng lại quên cùng đám tiểu đồng bạn tạm biệt ta thật phê a trên chiến trường một cái quả phụ lão giả kéo một cái phản kinh long ống tay náo p h ả n kinh long cho là có người đ á n h l é n đem người sau lưng tìm chặt ấy tại sao là ngươi quả phụ lão giả nhìn xem hắn tạm biệt minh đệ vĩnh biệt phàn kinh long kinh hãi tranh thủ thời gian thả ra lao đầu đường a ngươi là tả đường a ngươi ở đâu tranh thủ thời gian tới cùng chúng ta gặp một lần a vô số quả phụ lao giả cách ra đi đến mỗi người trước mặt tạm biệt lưu mịch lao tống trở về thật tốt hưởng thụ về hưu sinh hoạt lao hình tạm biệt quên nói cho ngươi ngươi là thật đi tiểu thiên minh về nhà A, nơi này lập tức liền sẽ không có lần sau nhớ tới tuyệt không thể tuyệt vọng a tuyết di cuối cùng ôm một cái đi sau khi trở về ngươi vẫn là nhận nuôi một đứa bé a A kiên không muốn lại hỏa hỏa nữ h à i tử lần sau ta cũng không nhất định cứu được ngươi tả đường thông qua quả phụ hóa thân dương dưng cùng mọi người từng cái tạm biệt thế nhưng trong đó có hai cái nửa bên người lại bị tạm biệt đối tượng ôm chặt lấy không chịu thả ra tả đường cùng ta trở về đi cùng ta cùng một chỗ diễn kịch ta cảm thấy n g ư ơ i siêu có thiên phú tả đường theo ta đi ta làm luật sư nuôi n g ư ơ i a tả đường lau khô nước mắt nhẹ nhàng chuyển động lên thời quang luân bản ken k é t máy móc â m thanh bên trong hư vọng chi địa lưu quang ảo ảnh tất cả mọi người đều có điểm mắt hoa bọn họ cảnh vật trước mắt một mực lập l o ạ lướt qua tựa như không ăn khớp điện ảnh đoàn ngắn đó là thời gian tại chảy ngược bọn họ người trước mắt một mực tại thay đổi bên người cảnh vật cũng thay đổi đến thay đổi đi bởi vì Tại cho dù là thời gian đã về tới ban đầu hắn nhìn thấy kỳ lần tại hư không bên trong bắt lấy thế giới song song nhân loại ý thức nhưng hắn cắn răng tiếp tục chuyển động thời quang chuyển bàn hắn nhất định phải hủy cái này hư vọng tri địa không thể để chúc cựu hại người nữa không có người có lẽ đối mặt dạng này tuyệt vọng tà đường hô to đem thời quang chuyển bàn chuyển đến phần cối u trong tay bàn q a y hầm vang vỡ nát thành bột m ị t biến thành màu tím sương mù tiêu tán tà đường mở mịt nhìn qua bốn phía t i ế n tĩnh giống như chết t i ế n tĩnh trừ tiếng tim mình đập không có bất kỳ cái gì âm thanh đây là nơi nào tà đường kinh ngạc nhìn xem chỉ thấy bốn phía mịt mở mênh mông có vẹn h ư trống g i n g vô biên nhưng lại hình như tràn đầy tất cả là cái gì đây tà đường tinh tế suy nghĩ yến tĩnh như chết tả đường vậy mà cảm thấy sinh cơ đó là hy vọng mà không phải tuyệt vọng bùi m ù i mãi thôi bên trong tả đường cảm giác dưới chân có thứ gì đang đậu hắn ngồi sổ xuống phát hiện lòng bàn chân tử khí bên trong có một cái đáng yêu t i ể u ra hỏa đó là một con rắn một đầu rất rất nhỏ rắn con rắn nhỏ chỉ có con run lớn như vậy thế nhưng đầu rắn bên trên lại đỉnh lấy một chiếc đèn lồng nhỏ tả đường nhẹ nhàng đem nâng lên con rắn nhỏ hướng hắn lẻ lưỡi bộ dáng thiên chân vô tả người là trúc i ể u sao toàn kịch trung nhân sinh vĩnh viễn không kết thúc cảm ơn đọc